Ngươi thật là không thể nói lý, cũng đã là không có thuốc nào cứu được. Trần Nhã Thu thấy trong phòng cũng chỉ có nàng cùng Bạch Lan ở, trực tiếp ôm Bạch Lan gào gào khóc giống lên, vẫn luôn khóc không sai biệt lắm có non nửa cái canh giờ. Lúc này Trần Dụ cũng bưng bữa sáng từ bên ngoài đi đến. Ngươi đi ra ngoài đoàn cái bữa sáng như thế nào lâu như vậy? Bọn họ động tác quá chậm, không có ngươi làm được mau, ta chờ bọn họ làm tốt mới cùng nhau đoàn lại đây, ta vừa mới ở cửa gặp được Ngụy Đồng. Hắn thấy Nhã Thu vẫn luôn lại khóc, khiến cho ta hảo hảo khuyên giải an ủi một chút Nhã Thu. Nếu nếu không phải bởi vì hắn, sự tình gì đều không có. Chương 281 Hoài nghi 4. Bạch Lan bưng lên một chén cháo đưa cho Trần Nhã Thu nói, trước kia hắn biểu mọi cùng hắn nương không có tới thời điểm, các ngươi hai cái ở chung thật tốt, từ hắn nương tới lúc sau, sự tình không ngừng, sợ tuy nói ngươi này một tháng đối hắn nương là tất cung tất kính, vẫn luôn ở lấy lòng. Nhân ra đều không có như thế nào con mắt nhìn qua ngươi, ta xem ngươi bằng không cùng ngụy đồng vẫn là thôi đi. Lại như vậy đi xuống, ta thật sự thực sợ hại mất đi ngươi. Nương, ngụy ca ca là ngụy ca ca, hắn mâu thân là hắn mâu thân, không thể nói nhập là một. Hơn nữa ngụy ca ca đối ta cũng khá tốt, chỉ là hắn mâu thân bên này ta thật sự đã là không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc hắn biểu mội là hắn nương một tay mang đại. Tự nhiên là cảm tình muốn so với ta cái này, ngoại lai người muốn thân hậu rất nhiều. Ngươi nha, chính là quán sẽ tìm lý do, tùy tiện ngươi đi, nếu các ngươi hai cái thiệt tình yêu nhau, chúng ta cũng không làm cái này ác nhân. Nương, lần này khắc khẩu qua đi, ta cảm thấy kia Tôn Thiêu Thiêu không có khả năng lại đem những cái đó mê dược giấu ở trên người, hơn nữa hiện tại là ở trong biển gian, nàng nếu là đem mê dược ném nhập trong biển, ai có thể tìm đến ra tới? Ngươi yên tâm đi, ta cùng cha ngươi sẽ tìm ra chứng cứ tới. Đêm qua, Bạch Lan cùng Trần Dự hai người đều đã ở toàn bộ trên thuyền trang mini cả mạ dạ. Hai người không có khả năng thời thời khắc khắc quan sát bên ngoài cảnh tượng, nhưng là các nàng đã làm tiểu thất chú ý hết thảy hướng đi, cho dù có tình huống, còn có thể đem cái kia video cấp chụp lại màn hình xuống dưới. Tôn Thêu Thêu một người khóa trái ở trong phòng, ngốc ngốc nhìn trong tay một bao thuốc bột. Đây là nàng ngày hôm qua mê choáng Trần Nhã Thu kia một bao mê dược, hiện tại này mê dược đã là nàng đùa đòi mạng, bất quá cũng may đây là ở trong biển. Tôn Thiêu Thiêu buồn tính toán về sau lại tìm một cái cơ hội đem Trần Nhã Thu ước đi ra ngoài, cho cũ trọng thi. Nàng cảm thấy Trần gia người đã là hoài nghi nàng, nếu nàng nếu là đêm này mê dược còn lưu tại trên người, không chừng ngày nào đó liền sẽ lòi, hiện tại chỉ cần nàng đêm này mê dược ném nhập trong biển. ai cung điểm không ra chứng cứ tới. Tôn Thếu Thếu cân nhắc loan mãi, vẫn là đem mê dược cấp giữ lại, tính toán về sau đổi một loại biện pháp làm Trần Nhã Thu Lặng Yên không một tiếng động biến mất. Cuối cùng, Tôn Thếu Thếu lập đi lặp lại giãy rựa, trực tiếp là khai ra cửa sổ một tiểu cái khe hở, cầm trong tay gói thuốc cho người ta đi ra ngoài. Ký chủ, tra được. Vừa mới Tôn Thếu Thếu từ nạng cửa sổ ném một thứ đi ra ngoài, nhưng là không có ném vào trong biển. mà lăn ném vào cửa sổ phía dưới bên bên cạnh. Ký chủ, ta có thể chụp một cái mini hình máy móc, đem cái kia gói thuốc lấy lại đây. "Hảo. Tiểu thất, ngươi đem cái kia gói thuốc lấy lại đây xem xét một chút nơi đó mặt thành phần có phải hay không mê dược." "Ký chủ, loại chuyện này tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là mê dược, nàng khẳng định là sợ hãi lòi tròn nên muốn tới cái hủy thi di tích, có biết hay không nàng vì cái gì nguyên nhân không có đem cửa sổ mở ra nhìn kỹ?" Nàng hẳn là cho rằng kia gói thuốc ném vào trong biển. Tôn Thiêu Thiêu ở trong phòng nghĩ như thế nào làm Trần Nhã Thu Lặng Yên không một tiếng động biến mất, cho nên nàng không có mở ra cửa sổ xem bên ngoài gói thuốc có phải hay không thật sự ném nhập trong biển. Tích tích tích. Tích tích tích. Tôn Thiêu Thiêu nhìn phóng qua bốn phía có hay không nơi nào là không thích hợp, thấy bốn phía đều bình thường lúc sau, "Ai nha, Thiêu Thiêu, ngươi khai một chút môn, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi giảng." Tôn Điều Thêu nghe ngoài cửa là biểu ca thanh âm, trực tiếp hưng phấn mà chạy qua đi mở cửa. "Biểu ca, ngươi lại đây ta bên này là có chuyện gì?" "Thêu Thêu, có chút lời nói đừng làm ta một mà ở lại mà ta nhắc nhở ngươi, có chút nói nhiều cũng vô ích." "Biểu ca, ngươi đây là có ý tứ gì?" "Ta biết ngươi không thích ta, ta hiện tại cũng không có quấy rầy ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn là cho rằng là ta đem Trần Tiểu Thư đẩy vào trong biển?" "Khó đến không phải sao?" Ngươi nếu là cảm thấy là ta, vậy ngươi liền tìm ra chứng cứ tới, ngươi tùy tiện tìm. Ngươi đều nói tùy tiện làm ta tìm, nói vậy ngươi hẳn là đã là hủy thi diệt tích đem nó ném nhập trong biển đi. Nếu biểu ca ngươi đều không tin ta, ta liền tính lại giải thích cũng vô dụng, dù sao ngươi nếu là hoài nghi ta, liền lấy ra chứng cứ tới. Chương 282 hải tập 1. Trần Nhã Thu rất vào trong biển một việc này, hai nhà người mâu thuẫn là từ từ gia tăng, nửa tháng đều là ở cùng con thuyền thượng, lại không có gặp qua một mặt, Ngụy Đông là hai bên an ủi hai bên quên, muốn hai nhà người giải hòa. Ngụy Đông giống như thường lui tới giống nhau đi vào Trần Nhã Thu phòng, thấy Bạch Lan cùng Trần Nhã Thu hai người ngồi ở bên cửa sổ thổi gió biển, Trần phu nhân lại cùng Nhã Thu ở bên này thổi gió biển. Người mỗi ngày đều hướng Nhã Thu phòng chạy vô số lần, người không mệt sao? Tới gặp nhà mình tức phụ nào có cái gì có mệt hay không? Ta chỉ là đau lòng nhã thu đi theo chúng ta chịu tội, thật không nghĩ tới nàng thế nhưng say tàu vựng như thế nghiêm trọng. Mọi người dựa nhất bi thôi chính là thuộc Trần Nhã Thu, từ lên thuyền kia một ngày bắt đầu liền một đường say tàu, mỗi ngày đều chỉ có thể là nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có thể đi trên thuyền bong tàu xem một chút biển rộng, bình thường chỉ có thể ngồi ở này bên cửa sổ thổi thổi gió biển. Trần phu nhân, ngươi còn ở sinh ta nương khí? Nàng ngày đó nói chẳng qua là nhất thời khí lời nói, sau lại ta cũng đã mang quá biểu muội, ngươi liền đại nhân có đại lượng đừng tái sinh các nàng khí. Ngụy công tử, lời này ngươi mỗi ngày đều lại đây nói, ngươi không cảm thấy phiền sao? Ta đều nghe phiền. Ngươi nếu là tha thứ các nàng nói, ta liền không nói, ngươi liền sẽ không cảm thấy phiền. Tôn Thêu Thêu đều ném ra kia một bao mê dược thời điểm, Nàng cũng đã làm tiểu thất phái một cái mini hình máy móc đi đem kia một cái tiểu gói thuốc cấp nhật trở về, kết quả trải qua kiểm tra thực hư là mê dược, chẳng qua chuyện này nàng cũng không có hướng Ngụy Đồng nói, bởi vì nàng không hảo lấy ra cứng nhắc cấp Ngụy Đồng xem theo dõi. Ngụy công tử, có một số việc mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, có chút lời nói chúng ta nghẹn ở trong lòng không nói, không phải đã quên, mà là chờ đợi một cái thỏa đáng thời cơ. Chân phu nhân Có chuyện gì ngươi nói thẳng ra tới là được, vì cái gì còn muốn cất giấu? Ta và các ngươi là đứng ở cùng điều chiến tuyến mặt trên, như thế nào còn muốn gạt ta đâu? Hiện tại là nói như vậy, ngươi hiện tại là ở hai bên giải hòa, nhưng là có một số việc không phải nói một câu thực xin lỗi, ta nói câu không quan hệ là có thể giải quyết. Pha kính không thể đoàn tụ, Ngụy công tử, những lời này ngươi mình bạch sao? Chân phu nhân, ta biết ta nương lúc ấy lời nói là có chút quá mức. Hy vọng ngươi có thể lý giải, nếu chuyện này muốn thật là thế thì làm, ngươi yên tâm, ta sẽ không tha nàng. Chuyện này liền không nhọc phiền Ngụy công tử ngươi nhúng tay. Nhã Thu nàng là vị hôn thê của ta, xem nàng như thế chịu tội, ta cũng đau lòng. Bạch Lan, ngươi cùng Nhã Thu chạy nhanh tầng hảo, ta thấy hải tặc. Ngụy công tử, tuy nói ta hiện tại có chút lời nói đặc biệt không muốn nhắc nhở ngươi, nhưng là nghĩ rốt cuộc về sau chúng ta hai nhà muốn trở thành người một nhà. Có chút lời nói vẫn là đến cùng ngươi nói. Ngụy Đồng Nghi hoặc nhìn Bạch Lan, không biết nàng rốt cuộc là đang nói cái gì. Có một đám hải tặc đang ở hướng chúng ta tới gần, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta vài người an toàn, hy vọng ngươi có thể bảo đảm hảo. Còn có ngươi sẵn hiện tại có thời gian chạy nhanh đi đem ngươi nương cùng ngươi biểu muội giàn xếp hảo, tuy nói ta hiện tại đặc biệt không thích ngươi biểu muội, nhưng là lời nói ta còn là ở nhắc nhở ngươi. Rốt cuộc ta không phải các nàng cái loại này tâm địa tàn nhẫn người. Trần phu nhân, ngươi xác định sao? Nếu nếu là có Hải Tặc nói, ở trên thuyền chồng coi người hẳn là có thể nhanh chóng nói cho ta, cũng chưa người tới cho ta biết a. Tin hay không từ ngươi, dù sao lời nói ta đã là nhắc nhở ngươi. Hảo, ta đi ra ngoài kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Trần Nhã Thu nghe được có Hải Tặc cũng là thập phần sợ hãi, "Nương, chúng ta làm sao bây giờ?" Nếu nếu là kia hải tặc xông lên, chúng ta có thể đánh thắng được sao? Lại không có gì phòng thân đồ vật. Bạch Lan ở trong lòng cân nhắc luôn mãi, từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra một thứ đưa cho Trần Nhã Thu. "Nhã Thu, như vậy đồ vật ngươi lấy hảo." "Nương, đây là thứ gì? Ta như thế nào chưa thấy qua, dùng như thế nào? Có thể đương bảo mệnh dùng đồ vật sao? Ngươi còn không bằng cho ta một cây dao đầu." "Nhã Thu, Ta đơn giản cho ngươi giảng một chút này súng lục cách dùng, nơi này tổng cộng có 10 phát đạn, nếu nếu là có người vọt tới trong phòng tới, ngươi trực tiếp đối với hắn ấn cái này chốt mở là được. Nương, ngươi xác định thứ này có thể bảo mệnh, cảm giác còn không có một khối gạch trọng, dùng này còn không bằng cho ta một khối gạch, ít nhất nếu ai dám tới gần ta, ta còn có thể cho nàng tạt hôn mê. Này có thể so gạch muốn dùng tốt nhiều, cái này họng súng không thể nhắm ngay người một nhà. Nếu nàng nếu là cướp cọ, không, có người có thể cứu đến trở về. Nhớ kỹ, nếu là có người xấu, ngươi trực tiếp dùng họng súng đối với hắn luôn, cái này chốt mở là được. Tổng cộng cũng chỉ có 10 phát đạn, ngươi phải kể tới rõ ràng. Chương 283 Hải tặc 2. Bạch Lan cuối cùng nghĩ nghĩ, tổng cộng cũng chỉ có 10 phát đạn, nếu nếu là tiến vào người nhiều, dùng xong rồi, nhã thu lại nên làm cái gì bây giờ? Lại từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra một phen thập phần sắc bén đao đưa cho Trần Nhã Thu, cây đao này chém sắt như chém bùn, ngươi tàng hảo, đương bên người chùy thủ tới dùng. Bạch Lan vẫn là có chút không yên lòng, một cái tay trói gà không chặt nữ tử, Lâm Thời ôm chân Phật dùng súng lục dùng đao, khẳng định là so bất quá những cái đó cường đạo. Nàng đương trường lại từ hệ thống bên trong mua một bộ toàn thân phòng hộ phục cấp Trần Nhã Thu. Nhã Thu, ngươi hiện tại chạy nhanh đem cái này quần áo thay. Sau đó lại tích một giọt huyết đi vào, cái này quần áo cũng chỉ có thể chính ngươi một người có thể thoát được, nó có thể giúp ngươi chắn một ít đao kiếm, đao chém vào trên người đều sẽ không chém tới ngươi. Trần Nhã Thu nhìn nhà mình mỗ thân liên tiếp trống rỗng lấy ra một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, trong lòng cũng rất tò mò. "Nương, ngươi mấy thứ này là từ đâu lấy ra tới? Thật sự đáng tin tại sao?" "Nhã Thu, hiện tại là thời khắc nguy cơ, ta sợ bảo vệ tốt không hảo ngươi." Cho nên mấy thứ này đều là để lại cho ngươi bảo mệnh dùng, hy vọng ngươi có thể bảo thủ hảo bí mật này, nói cách khác, ngươi về sau liền sẽ mất đi ta cùng cha ngươi hai người. Trần Nhã Thu nghe được nàng nếu nếu là đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài, sẽ mất đi chính mình cha mẹ, trực tiếp che miệng lại lắc lắc đầu, "Nương, ngươi yên tâm đi, ta đối bất luận kẻ nào đều sẽ không nói, bao gồm Ngụy Ca Ca." Trần Nhã Thu vừa mới còn nghĩ nếu nương trong tay nếu là mấy thứ này nhiều nói, có thể hay không phân ngụy ca ca một bộ, nhưng là tưởng tượng đến nếu nếu là nói ra, chính mình liền sẽ mất đi cha mẹ, cha mẹ cùng ngụy ca so sánh với, nàng lựa chọn cha mẹ. "Nương, cha trong tay có hay không mấy thứ này, chính ngươi có hay không, có phải hay không đem ngươi kia một phần đều cho ta? Nếu nếu là không đúng sự thật, ngươi đem này súng lục lấy đi, bằng không liền đem cái này quần áo lấy đi." Ngươi vì ta lo lắng, ta cũng vì ngươi lo lắng, cha hắn có hay không? Yên tâm đi, ta có thể lấy ra giống nhau, tự nhiên còn có thể lấy ra một ít ra tới, cha ngươi trên người cũng có bảo mệnh đồ vật. Nương, nếu nếu có thể bảo vệ tốt chính mình, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hi vọng ta hảo, ta làm sao lại không hi vọng ngươi mạnh khỏe, chạy nhanh đi đem cái này quần áo thay. Nhớ rõ tích một giọt huyết ở mặt trên, về sau ai cũng mở không ra người cái này quần áo, chỉ có thể chính ngươi có thể thoát đến xuống dưới. "Hảo, ta hiện tại liền đi thay." Chân Nhã Thu trực tiếp cầm lấy Bạch Lan vừa mới cho nàng phòng hộ phục bắt được Bình Phong mặt sau, đúng lúc này, Ngụy Đồng hoảng loạn chạy tiến vào. "Chân phu nhân, ngươi nói không sai, ngươi cùng Nhã Thu hai người nhất định phải tàng hảo, thật là gặp hải tặc, ngươi yên tâm đi, ta tuyển những người này thân thủ đều không tồi." Nhất định có thể bảo vệ tốt của các ngươi, càng hảo, tuyệt đối không thể ra tới. Ngụy Đông bốn phía nhìn nhìn, cũng chỉ thấy Bạch Lan một người ngồi ở chỗ kia, có chút lo lắng Trần Nhã Thu đi nơi nào. "Trần phu nhân, Nhã Thu đâu? Nàng người đâu? Ở nơi nào đi?" "Ở bình phong mặt sau thay quần áo, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, không kéo ngươi chân sau, ngươi vẫn là bảo vệ tốt ngươi mau thân đi, tỉnh lại nói chúng ta làm gì?" Chân phu nhân, hiện tại đều loại này thời khắc, ngươi còn nói loại này khí lời nói, kia hành đi, ngươi cùng nhã thu nhất định phải trốn hảo. Ta đi theo ta nương các nàng nói một tiếng, làm cho bọn họ cũng tàng hảo. Bằng không các ngươi trốn cùng nhau đi, ít nhất bộ dáng này còn có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thôi bỏ đi, vẫn là các tằng các, các nàng trốn nơi nào chúng ta không biết, chúng ta trốn nơi nào các nàng cũng không biết, nếu là tránh ở cùng nhau Ngươi nương một cái không hài lòng đem chúng ta cấp bán đứng, liền trực tiếp là bại lộ bốn người vị trí. Chân phu nhân, Ngụy công tử, ngươi đừng lại cùng ta ở chỗ này tầng đâu, ta cảm thấy ngươi vẫn là chạy nhanh đi an bài ngươi nương các nàng đi, tỉnh lại đem này đó tội danh trách tội đến chúng ta trên người. Chân Nhã Thu ở bình phong mặt sau đem những lời này nghe xong cái rõ ràng, "Nương, Ngụy phu nhân về sau là ta bà bà, ngươi cũng đừng cùng nàng sinh khí." Tuy nói kia Tôn tiểu thư chuẩn bị mê dược làm ta rất vào trong biển, nhưng là chuyện này lại không phải Ngụy phu nhân làm. Bạch Lan điểm điểm chân nhã thu cái trán, ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Bị lớn như vậy tội, đều không giải trí nhớ, còn vì người khác suy nghĩ. Nương, có một số việc, Tôn tiểu thư là Tôn tiểu thư, Ngụy Đồng hắn mâu thân là Ngụy Đồng hắn mâu thân, hai người không thể nói nhập là một. Như thế nào không thể nói nhập là một? Nếu nếu không phải nàng như vậy cương ngạnh che chở, kia Tôn tiểu thư dám như thế kiêu ngạo sao? Nếu nếu không phải nàng nhất thời mềm lòng, đem nàng mang lên thuyền, ngươi cũng sẽ không kém một chút mất đi tính mạng. Chương 284 Hải tập 3. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Như thế nào chính là không giải trí nhớ. Đem ngươi gả đến kia nguy gia, ngươi theo ta như thế nào có thể yên tâm hạ? Công công không biết là bộ dáng gì. Bà bà lại là cái sách không rõ. Nương, này đó lo lắng sự tình, ngươi vẫn là lưu đến về sau lại lo lắng đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách đối phó cường đạo cho thỏa đáng. Nhã Thu, chúng ta vẫn là đừng trốn này gian phòng, đi địa phương khác trốn một chỗ, này vừa thấy chính là có người trụ phòng, bọn họ khẳng định sẽ cẩn thận điều tra. Nương, không né nơi này, kia chúng ta trốn nơi nào? Đi khác phòng hoặc là tạm vật phòng. Ngươi căn phòng này bố trí đến quá nữ tính hóa, vừa thấy chính là một nữ hải tử chủ phòng. "Hảo, ta đều nghe ngươi, ngươi làm ta trốn nơi nào ta liền trốn nơi nào." "Ký chủ, ngươi nếu là sợ đấu không lại những cái đó hải tặc, kỳ thật ngươi có thể mua một bộ lặn xuống nước trang phục trốn đến thuyền phía dưới đi." "Tiểu thất, cái này chủ ý không tồi." Bạch Lan ta nhanh chóng mở ra lặn xuống nước kia một tờ, trực tiếp là mua hai bộ đồ lặn cùng Dương Khí Bình. Trần Nhã Thu đối với nhà mình mẫu thân lập tức lại lấy ra một đống đồ vật ra tới nói nói trong lòng vẫn là có chút tò mò, nhưng là lại không có hỏi nhiều cái gì. "Nhã Thu, ta cuối cùng nghĩ nghĩ, chúng ta mặc kệ trốn nơi nào, chỉ cần nơi đó hải tặc lên đây đều không an toàn, chúng ta trốn hải phía dưới đi." "Nương, chính là ta sẽ không bơi lội, nếu là nhảy đến trong biển đi, tuyệt đối sẽ chìm đến đáy biển. Đem mấy thứ này mặc vào, ta dạy cho ngươi như thế nào dù?" Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi bên cạnh, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nương, chúng ta là trốn đến hải phía dưới đi, kia cha làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, cha ngươi hắn có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu nếu là chỉnh con thuyền đều bị hải tắc cấp bắt được, hắn tuyệt đối có năng lực bảo vệ tốt chính hắn, chúng ta hai cái ở bên cạnh, đó chính là chối buộc. Bạch Lan cấp Trần Dụ đã phát tin tức, ta cùng Nhã Thu hai người trốn đến hải phía dưới đi, chính ngươi chú ý điểm an toàn. Nếu nếu là thật sự không địch lại Hải Tặc nói, ngươi bằng không đã bị bọn họ bắt lấy, ta cùng Nhã Thu sẽ nghĩ cách tới cứu các ngươi, bằng không ngươi cũng mua một bộ lặn xuống nước trang bị nhảy vào đáy biển, chúng ta lại nghĩ cách cứu viện bọn họ. Ta tưởng kia Hải Tặc tổng không có khả năng lập tức đem người toàn giết đi, bằng không ngươi liền mang theo Ngụy Đồng nhảy xuống biển. Bạch Lan cuối cùng nghĩ nghĩ nói, nay trốn tránh là một loại yếu đuối hành vi, nhưng là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lột. gia người này là gan rất nhỏ người, có thể có biện pháp bảo vệ tốt chính mình, ta khẳng định là nghĩ mọi cách bảo vệ tốt chính mình. Chân Dự nhìn Bạch Lan cho hắn phát tin tức, lại nhìn về phía phương xa hướng bọn họ bên này sử tới hải tặc, kỳ thật hắn nếu là nói không sợ, kia hoàn toàn là không có khả năng, đối loại chuyện này hắn cũng là không có trải qua quá. Chân Dự cuối cùng nghĩ nghĩ, cấp Bạch Lan trở về một cái tin tức nói, ngươi trong tay còn có không ít tích phần. có thể bảo vệ tốt chính mình, liền bảo vệ tốt chính mình đi. Ta nếu là không cẩn thận bị bắt, ta khẳng định sẽ chờ các ngươi tới cứu ta, nếu kia hải tặc giết người như ma, không, có cái nào, ta cũng chỉ có thể là bại lộ hệ thống, mang theo Ngụy Đồng cùng nhau nhảy xuống biển, hy vọng chúng ta có thể tìm một cái gần một chút địa phương tới hội hợp. Hiện tại hải tặc càng ngày càng đến gần rồi, các ngươi vẫn là chạy nhanh nhảy xuống biển, đừng đến lúc đó đánh nhau rồi. Nếu là có hải tặc bị đánh vào trong biển thấy được các ngươi, các ngươi biết bơi khẳng định là so bất quá hải tặc. Hảo, nếu các ngươi nếu là thắng hải tặc, ngươi cấp gửi tin tức, ta lại mang theo Nhã Thu trở về, nếu nếu như bị bắt, ta liền mang theo Nhã Thu đi cứu ngươi. Dù sao tả hữu ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi, như vậy nhiều bảo mệnh đồ vật, ngươi nếu là bảo hộ không hảo chính ngươi, ta sẽ làm ngươi đẹp. Hảo. Bạch Lan động tác tốc tốc cấp Trần Nhã Thu mặc vào đồ lạn. Đơn giản dạy nàng một chút dưỡng khí bình cách dùng. Bạch Lan cũng là động tác nhanh chóng thay cho đồ lặn, cắm hảo chính mình dưỡng khí vậy, trực tiếp làm Trần Nhã Thu nhảy xuống, chính mình theo sát sau đó. Trần Nhã Thu nhảy dựng nhập trong biển, cả người liền chết kính đi xuống trầm, cái này làm cho nàng sợ hãi cực kỳ. Cũng may mặt sau xuống dưới Bạch Lan chậm rãi giáo Trần Nhã Thu như thế nào bơi lội, như thế nào càng thêm thâm nhập mà lén vào đáy biển. Chân Nhã Thu cảm giác chính mình sẽ bơi lúc sau, cảm thấy hết thảy đều hảo mới lạ, không nghĩ tới này trong biển sẽ như thế xinh đẹp, đi theo trên thuyền mặt nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Ký chủ, ngươi mang theo Nhã Thu vẫn luôn hướng phía tây du, bên kia có một tòa tiểu đảo, hy vọng có thể cho các ngươi tạm thời tránh tránh gió hiểm. Chân Nhã Thu tuy nói là không có vẫn luôn đi xuống trầm, nhưng mà muốn đi phía trước du vẫn là tương đối khó khăn. chỉ có thể là Bạch Lan một tay nắm nàng không ngừng hướng phía Tây bơi đi. Chương 285 Hải Tặc 4. Bạch Lan sợ hãi có hải tặc phát hiện các nàng, chỉ có thể là dùng hết toàn lực mang theo Trần Nhã Thu hướng phía Tây du. Bạch Lan chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc là bơi bao lâu. Tiểu Thất, hiện tại Ly Hải Tặc hẳn là rất xa đi. Ký chủ, kiến nghị ngươi lại du xa một chút, Ngụy công tử tuyển những người đó và ngoài thoạt nhìn thân thể cường tráng nói là có một ít võ nghệ bằng thân, kết quả hải tặc vừa lên thuyền hơn 10 phút không đến, toàn bộ bị bắt được. Bạch Lan đột nhiên cảm thấy thực may mắn, còn hảo nàng mang theo Nhã Thu chạy thoát. Ký chủ, trên thuyền mọi người toàn bộ bị bắt được, cũng may kia cường đạo liền giết mấy cái thuyền viên, ngươi tưởng công hắn không có việc gì, bất quá có thể cứu bọn họ cũng chỉ có ngươi cùng Nhã Thu hai người. Ký chủ Ta còn có một cái thật không tốt tin tức muốn nói cho ngươi, kia một đám cường đạo đã biết có hai nữ nhân nhảy hải, còn thuận tiện lại nhắc nhở ngươi một câu, là cái kia Tôn Thêu thêu cám mật, bởi vì nàng cùng ngụy đồng nàng lương đều bị tìm ra tới. Bạch Lan cảm giác hiện tại chính mình đã là tinh bỉ lực dẫn. Ký chủ, mau, ngươi nhanh lên mang nhã thu chìm vào đáy biển bên trong đi, càng sâu càng hảo. Đám kia hải tặc đã phái người khắp nơi cùng tìm kiếm các ngươi rơi xuống. Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới không phải trốn cái mệnh sao? Như thế nào như vậy mệnh, sớm biết rằng còn không bằng bị bọn họ bắt lấy, ít nhất không cần phế bỏ toàn thân sức lực, nàng thật là không có sức lực đi xuống. Nhưng là Bạch Lan không dám không nghe Tiểu Thất nói, bởi vì trên thuyền theo dõi vẫn luôn đều không có thu hồi tới, trên thuyền hết thảy, Tiểu Thất có thể xem cái rõ ràng. Bạch Lan chỉ có thể là khổ bức lôi kéo Trần Nhã Thu dùng sức hướng đáy biển bơi đi. Chân Nhã thu dọc theo đường đi chỉ là đi theo Bạch Lan mặt sau, không cần chứng minh xử lực, nàng thấy Bạch Lan lôi kéo nàng hướng đáy biển bơi đi cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhìn đến có một đám cá từ nàng trước mặt du qua, nàng cảm thấy hảo mới lạ cũng thực thần kỳ, đáy biển thế giới nguyên lai là như thế mỹ diệu. Ký chủ lại hướng phía dưới du một chút, phía dưới có một con thuyền trầm thuyền, ngươi có thể ở nơi đó tạm thời tránh né một chút, chờ hải tặc đi rồi lúc sau. Ta lại làm ngươi du đi lên." Bạch Lan mang theo Trần Nhã Thu mới vừa trốn vào trầm thuyền bên trong không bao lâu, liền có một con thuyền từ Bạch Lan phía trên chải qua, hơn nữa trên thuyền thủy thủ còn thường xuyên thay đổi người đến trong biển mặt kiểm tra một phen. "Phó thuyền trưởng, bên này chúng ta đều xem qua, cũng không có bất luận kẻ nào bóng dáng." "Nhớ rõ lục soát cẩn thận." "Đúng vậy." Bạch Lan có chút tò mò những cái đó hải tặc vì cái gì nhất định phải đem nàng cùng Thu bắt được. Nàng cùng Nhã Thu là hai cái nhược nữ tử, liền tính sẽ bơi lội, cũng sẽ không dư xa như vậy. Ký chủ, ta biết ngươi ở tò mò cái gì, ta cho ngươi giải đáp đi. Nay trong đó liền có Tôn Theo Theo nàng giở trò quỷ, nàng bị bắt được lúc sau cùng trong đó một cái thuyền viên nói, các ngươi hai cái trên người mang có bảo bối. Tiểu thất, loại này lời nói, kia hải tặc sẽ tin tưởng sao? Hải tặc là không tin, nhưng là hắn lục soát khắp trên thuyền sở hữu địa phương, không có tìm được nhiều ít đáng giá đồ vật, đáng giá nhất cũng chính là kia hai nửa nhân trên người lục soát ra một chút tiền mà thôi. Chẳng lẽ Ngụy Đồng vài thứ kia toàn bộ bị Trần Dự Thu hồi tới rồi? Chúc mừng ký chủ, ngươi đã đúng, tuy nói đánh nhau không phải thời gian rất lâu, ngươi tướng công ở Hải Tặc còn không có tới phía trước cũng đã trộm đem sở hữu vật tư toàn bộ đều bỏ vào hệ thống ba lô bên trong, cho nên hiện tại Hải Tặc tuy nói bắt được bọn họ, lại xem như bách bận việc một hồi. Điều thất, ta còn là không tin kia hải tặc sẽ như vậy thuần, tuy nói chúng ta trên người là mang có cái gì, nhưng cũng không có khả năng mang rất nhiều đồ vật nha. Nếu nói là một cái bảo tàng bản đồ, ngươi nói, kia hải tặc có thể hay không tâm động? Bảo tàng bản đồ? Cái gì bảo tàng bản đồ? Vì cái gì ta cũng không biết. Ký chủ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Ta đã hiểu, sở hữu hết thể toàn bộ đều là tôn theo theo biên. Nàng chẳng qua là muốn đưa ta cùng Nhã Thu hai người vào chỗ chết. Thật không nghĩ tới, kia Tôn Thếu Thếu đã đem ta cùng Nhã Thu hận tới rồi loại trình độ này. Chương 286 Hải Tặc 5. Ký chủ, đám kia hải tặc đã đi xa, ngươi có thể lên đây. Bạch Lan nhận mệnh mang theo Trần Nhã Thu hướng lên trên bờ đi, lúc này Bạch Lan nàng thật sự đã cảm xúc cùng lực kiệt. Tiểu thất, có hay không biện pháp khác có thể làm ta nhẹ nhàng một chút? Ta cảm giác ta nếu là lại như vậy du đi xuống, người đều phải hôn mê đi qua. Ký chủ, ngươi có thể mua một cái loại nhỏ cano, bộ dáng này có thể dùng ít sức rất nhiều. Tiểu thất, ngươi này không phải ở hố người sao? Ngươi đừng cho là ta không biết kia cano thiên âm có bao nhiêu loại. Ký chủ, ta lại không phải kêu ngươi mua các người cái kia thời đại, ngươi lại sau này phiên phiên có tình yêu loại nhỏ cano. Hơn nữa lấy hải tặc cái loại này tính viễn vọng khẳng định là nhìn không tới của các ngươi, hiện tại bọn họ đã đi xa. Tiểu Thất trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong cấp Bạch Lan tìm tòi ra tới cái loại này loại nhỏ cano, giá cả con rất thân dân, cũng liền 100 tích phân. Bạch Lan không chút nghĩ ngợi trực tiếp ấn mua sắm. Chân Nhã Thu nhìn xuất hiện ở trước mặt quái vật khổng lồ, trong lòng khiếp sợ đã là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bạch Lan động tác nhanh chóng bò lên trên cano, còn không quên đem còn ở trong biển bay trần nhã thu cấp kéo đi lên. "Nương, này lại là cái gì?" "Chờ có rảnh ta lại cùng ngươi giải thích, rất nhiều đồ vật không phải một câu hai câu giải thích thành. Cha ngươi bọn họ đã bị hải tặc bắt xuống ở, cũng may không có sinh mệnh chi ưu. Chờ chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp hảo, lại nghĩ cách cứu ra cha ngươi cùng Ngụy Đồng bọn họ." Chân Nhã Thu lúc này trong lòng có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc không có bị giải đáp, nhưng là nàng biết, hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm, ngươi cũng biết nàng nương khẳng định là sẽ không hại nàng, tuy nói hiện tại mẫu thân cùng nàng trước kia trong trí nhớ mẫu thân hoàn toàn không giống nhau, nhưng là chính là có thể cảm giác được, trước mặt người này là sẽ không hại nàng. Bạch Lan nhìn trước mặt Du Thuyền, trải qua tiểu thất đơn giản chỉ đạo, còn không có phản ứng lại đây, Du Thuyền liền chạy ra khỏi hào sa. Chân Nhã Thu trong lòng vẫn luôn nghĩ đến sự tình, một cái không chú ý, thiếu chút nữa liền cấp bay ra đi. Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới này, dù thuyền hỏa lực thế nhưng như thế mãnh, con hảo này không phải đường cái thượng, cũng không có gì ngăn trở vật. Một chén trà nhỏ thời gian, Bạch Lan cũng đã đem du thuyền chạy đến phía tây kia tòa trên đảo nhỏ mặt. Đối với hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Lan đầu tiên làm tiểu thất dùng mini phi hành khí ở trên đảo chuyển động một vòng. Xem một chút có hay không cái gì đặc biệt tình huống. Phi hành khí bay qua địa phương, tiểu thất liền sẽ lập tức làm ra một cái kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Bộ dáng này Bạch Lan mặc kệ đi nơi nào đều thực phương tiện, thậm chí cái nào địa phương có này đó thực vật, tiểu thất đều đã làm kỹ càng tỉ mỉ ghi chú. Nương, vừa mới vài thứ kia đâu? Bị ta thu hồi tới, chúng ta trước đắp một cái lều trại đổi một bộ quần áo. Bạch Lan cùng Trần Nhã Thu trên người xuyên chính là bó sát người đồ lặn. Trần Nhã Thu trải qua Bạch Lan nhắc nhở mới nhớ tới chính mình trên người xuyên chính là bộ dáng gì quần áo, lập tức liền có chút thẹn thùng lên. "Hảo, chính là ta cũng không có mang quần áo, lấy cái gì đổi? Ngươi yên tâm đi, ngươi quần áo ta nơi này cũng có." "Nương, ngươi như thế nào thứ gì đều chuẩn bị như vậy đầy đủ hết? Ta cùng cha ngươi rất nhiều đồ vật toàn bộ đều là tùy thân mang theo." Vừa mới ra tới thời điểm, bởi vì không xác định ở bên ngoài muốn đãi bao lâu thời gian, ta cũng tùy tiện cho ngươi cầm mấy thân quần áo. Nương, ngươi cùng cha khi nào có như vậy thần kỳ năng lực, vì cái gì chúng ta đều không có phát hiện quá? Ngươi còn nhớ rõ nhà của chúng ta là khi nào phát sinh thay đổi sao? Nhớ rõ, chuyện này ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ, là ngươi cùng cha từ trên núi ngã xuống lúc sau, nhà chúng ta liền bắt đầu chậm rãi trở nên chuyển biến tốt đẹp. Trần Nhã Thu vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình Mâu thân, "Nương, ý của ngươi là, ngươi cùng cha ở lúc ấy cũng đã là có loại này kỳ ngộ?" "Ừ, loại này vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích sự tình càng ít người biết càng tốt. Hôm nay này bại lộ ra tới này đó, đó là không thể nơi hả?" "Nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo thủ hảo bí mật, sẽ không theo bất luận kẻ nào nói." "Hảo, Lêu trại đắc hảo, ngươi đi vào đem quần áo thay đổi." Ta ở bên ngoài cho ngươi xem." Bạch Lan mới vừa đổi hảo quần áo ra tới, "Ký chủ, có một người đang ở hướng bên này tới gần, cũng chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới." "Tiểu Thất, có thể đem người nọ diện mạo chụp được tới." "Ký chủ, xem người nọ ăn mặc hẳn là một hải tặc." Nghe được lời này, Bạch Lan có loại muốn chết xúc động, thật vất vả thoát đi ổ sói, hiện tại lại đưa vào hồ khẩu. "Tiểu Thất, này trên đảo nhỏ mặt trừ bỏ kia một người, còn có khác người ở sao?" Đã không có, liền này một người. Bạch Lan hít sâu một hơi, làm chính mình sợ hãi tâm mạnh mẽ yên ổn xuống dưới. Tuy nói các nàng hai cái là hai cái nhược nữ tử, nhưng là đều có súng lục bên thân, đối phó một người hẳn là có thể đối phó. Trưng 287 Hải tạc 6 Nhát thu, trên đảo này còn có một người khác, người kia ăn mặc hẳn là một hải tạc. Nương, kia chúng ta làm sao bây giờ, hiện tại bơi lâu như vậy, ta là đi theo người mặt sau. Nhưng là ta hiện tại thật là không có sức lực có thể nhúc nhích. Ta cho ngươi súng lục ngươi bên người Tạng Hạo, nếu hắn nếu là dám tới gần ngươi, ngươi liền trực tiếp một phát súng bắn chết hắn. Nương, chính là ta sợ hãi. Không có gì rất sợ hãi. Nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều chỉ là vì mạng sống đi xuống. Ân, nhớ kỹ. Bạch Lan trực tiếp mở ra hệ thống mặt trên bản đồ, một cái điểm đỏ chính hướng các nàng bên này tới gần. Bên cạnh còn có một cái tiểu khoanh tròn, cái kia là ca mê da mini theo dõi đến hình ảnh. Bạch Lan nhìn hướng bọn họ tới gần người kia, giả dạng cùng nàng trước kia xem hải tặc không sai biệt lắm. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được hai cái xinh đẹp nữ nhân, thần phụ rốt cuộc nghe được ta cầu nguyện, đem các người đưa cho ta. Bạch Lan cùng Trần Nhã Thu hai người đều thực khiếp sợ nhìn trước mặt người, trang điểm lôi thôi lít thiết, không biết nhiều ít thiên không có tắm song người. Nhưng là hắn nói chuyện ngôn ngữ thế, nhưng là cùng chúng ta không sai biệt lắm, diện mạo lại cùng các nàng kém quá nhiều, cùng các nàng trong tưởng tượng cái loại này hải ngoại người diện mạo giống nhau. Hai vị có phải hay không bị lời nói của ta khiếp sợ tới rồi, đừng nhìn ta lớn lên như vậy, nhưng là ta đối với các ngươi bên kia ngôn ngữ lại nói tạc lưu. Hai vị không cần sợ hãi, con người của ta thử tốt. Bạch Lan nhìn về phía càng ngày càng hướng các ngươi đến gần người, vị tiên sinh này Xin hỏi ngươi tên là gì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi xem ta trang phục liền biết ta là một người hải tặc, ta đã ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm. Các ngươi có thể kêu ta thuyền trưởng Zắc. Zắc? Bạch Lan cảm thấy thế giới này hảo sảo, ở chỗ này thế nhưng cũng có thể gặp được một cái kêu Zắc thuyền trưởng hải tặc. Thuyền trưởng Zắc, xin hỏi có thuyền sao? Chúng ta yêu cầu rời đi nơi này. Hỏi xong cái này đề tài, Bạch Lan cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc, nếu hắn nếu là có thuyền nói, hắn còn có thể tại trên đảo này đãi nhiều năm như vậy. Tại đây trên đảo mệt nhọc nhiều năm như vậy, chính là bởi vì ta không có thuyền, các ngươi hai cái là như thế nào lại đây? Chúng ta là một cái khác quốc gia người, chuẩn bị đi hải ngoại làm một ít sinh ý, kết quả gặp gỡ hải tặc, chúng ta một đường lội tới. Thật không nghĩ tới, các ngươi hai người biết bơi tốt như vậy. Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt cái này hải tặc dễ nói chuyện như vậy. Hàn Huyên một đoạn thời gian lúc sau, nàng hiểu biết đến, nguyên lai rác là bị hắn đệ đệ cấp ném tới cái này trên đảo tới. Hắn cha có một con thuyền rất lợi hại thuyền hải tặc, bọn họ phụ thân qua đời lúc sau, hai huynh đệ cũng vì tranh đoạt kia một con thuyền, đánh lên, kết quả rác sần thiết cái rác, đem hắn vận tới rồi này tòa trên đảo. Ký chủ, ta phát hiện bắt cóc ngươi tướng công một cái khác thuyền trưởng hải tặc. Cùng trước mặt người này có chút tương tự. Sẽ không người kia chính là Jackson đi. Khả năng tính rất đại. Ký chủ, kia bộ dáng này nói, ngươi có thể cùng hắn hợp tác, ngươi giúp hắn đoạt lại phụ thân hắn kia một con thuyền, hắn vừa lúc có thể đem ngươi tướng công bọn họ giải cứu ra tới. Tiểu thất, đừng nhìn trước mặt hải tặc khá tốt nói chuyện, làm như vậy kia chẳng phải là bảo hộ lộ ra. Hơn nữa ta trên người có quá nhiều bí mật, làm người ngoài đã biết, không tốt lắm đâu. Ký chủ, ngươi xác định lấy các ngươi hai người năng lực, có thể cứu đến ra bọn họ sao? Kia hành đi, ta đây liền tin ngươi một hồi. Zắc, ta có một cái đề nghị. Bắt lấy ta tướng công kia một đám hải tặc, thuyền trưởng cùng ngươi rất giống, hắn hẳn là chính là ngươi đệ đệ Zắc sân đi. Ngươi nói không sai, ta đệ đệ đích xác cùng ta có 5 6 phần tương tự. Zắc, kia chúng ta hợp tác làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta cứu ra ta tướng công bọn họ. Ta giúp ngươi đoạt lại cha ngươi kia một con thuyền thuyền hải tặc. Vị này nữ sĩ, ngươi có thể nói nói suy nghĩ của ngươi, nếu nếu là được không nói, cái này chủ ý ta sẽ cân nhắc một chút. Ta có năng lực tìm tới một con thuyền, ta sẽ đem ngươi mang ra này một cái tiêu đảo, làm trao đổi điều kiện, ngươi giúp ta cứu ra ta tướng công bọn họ. Ngươi xác định ngươi có thể làm được. Lời này ta có thể nói ra tới, đương nhiên là có thể làm được. Vậy ngươi thuyền đâu? Có thể cho ta nhìn xem sao? Ngươi trước có đáp ứng hay không ta điều kiện đi, nếu ngươi nếu có thể đáp ứng, ta tự nhiên sẽ vì ngươi đem thuyền tìm tới. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Ta cũng hy vọng thuyền trưởng rắc có thể nói đến làm được. Cái này truyền ngày mai mới có thể cho ngươi tìm tới, hôm nay ta phải cùng nữ nhi của ta tìm một chỗ ở tạm một đêm. Các ngươi nơi này không phải có lều trại sao? Ngươi cùng ngươi nữa nhi trụ lều trại bên trong thì tốt rồi, ngươi yên tâm đi. Lam Minh Hiếu, ta khẳng định sẽ không khi dễ các ngươi. Kỳ thật ta khá tò mò, các ngươi chạy trốn thế nhưng còn có thể đem lều trại mang lên. Chương 288 Hải tặc bảy. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, liền giống như thuyền trưởng giặc, ngươi hẳn là cũng có chính ngươi bí mật đi. Thuyền trưởng giặc, ngươi làm hải tặc hẳn là sẽ bắt cá đi. Phiên toái ngươi bắt mấy cái cá? Ta cùng nữ nhi của ta đi bên trong tìm chút gia vị, tuy nói là gặp nạn tới rồi trên đảo này mà, lại không thể bạc đãi chính mình dạ dày. La Minh Hữu vui lên cực điểm. Bạch Lan mang theo Trần Nhã Thu hướng đảo bên trong đi đến, tính toán tìm một ít cơm chiều ăn nguyên liệu nấu ăn, nàng cùng Trần Nhã Thu hai người bơi lâu như vậy, lãng phí không ít thể lực, cần thiết bổ sung trở về, hơn nữa trên thuyền không có bất luận cái gì thức ăn, cũng đến muốn chuẩn bị tốt. Nương Ngươi thật sự tính toán cùng cái kia Hải Tặc hợp tác, kia Hải Tặc là người tốt sao? Không hợp tác, ngươi cảm thấy bằng chúng ta hai người phải ra cha ngươi cùng lũ đồng bọn họ sao? Hơn nữa hiện tại Ly Hải ngoại cũng xa, trở về cũng xa, tại đây chung gian nửa đời, chúng ta dù sao cũng phải nghi cách trở về. Giác hắn làm một hải tặc, đối thuyền khẳng định là tương đương hiểu biết, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể với hắn hợp tác. Nhã Thu, chính ngươi đơn độc một người thời điểm Nhớ rõ nhất định phải cùng hắn bảo trì khoảng cách, bằng không ngươi liền vẫn luôn đi theo ta bên người, hai người cho nhau ít nhất còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, đường lạc đơn. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cùng ngươi một tấc cũng không rời. Bạch Lan đem kế hoạch của chính mình cùng Trần Dụ nói một chút, Trần Dụ cũng đem chính mình cùng Ngụy Đồng tình cảnh hiện tại cùng Bạch Lan miêu tả một chút, cũng may Hải Tặc đem bọn họ kéo hồi đại bản doanh lúc sau, chỉ là đem bọn họ nhốt lại, cũng không có áp dụng bước tiếp theo hành động. Nương, ngươi thượng chạy đi đâu tìm thuyền. Yên tâm đi, ta nếu có thể nói ra, khẳng định là có thể làm được đến. Bạch Lan ngắt lấy mỗi một loại trái cây đều làm tiểu thất dùng hệ thống giả quét quá, mới dám ngắt lấy. Nếu đơn độc làm nàng dùng đôi mắt xem, làm nàng phân biệt, giác đối là phân biệt không ra. Toàn bộ trên đảo, nàng liền nhận thức cây dừa mặt trên lớn lên trái dừa, cái khác một mực không quen biết. Nương, ngươi xác định ngươi tìm này đó đều có thể ăn sao. Có thể hay không có độc. Ngươi yên tâm đi, ta nếu giáng thải, tuyệt đối là không có độc. Trần Nhã Thu đối với hôm nay trải qua sự tình, làm nàng đối với nàng mẫu thân có một ít đổi mới. Thuyền trưởng giác, không nghĩ tới ngươi kỹ thuật tốt như vậy, chúng ta mới rời đi trong chốc lát, ngươi liền bắt nhiều như vậy cá. Tuy nói ta bắt cá kỹ thuật là thực không tồi, nhưng là làm thức ăn tay nghề thật là không dám khen tạo. Yên tâm đi, ngày mặt sau liền giao cho ta tới xử lý. Bảo quản làm ngươi bữa ăn ngon một đốn. Đây là cho ngươi." Bạch Lan chiều giắc bên kia ném một cái túi nước. Giác trực tiếp tiếp được ném qua tới túi nước, "Thứ gì?" "Rượu rum, ngươi cũng thật hiểu chúng ta hải tặc, từ bị nhốt tại đây tòa trên đảo lúc sau, ta không nhớ rõ ta có bao nhiêu lâu không có uống qua nó. Ta kia đệ đệ cũng thật đủ keo kiệt, đem ta ném ở chỗ này, thế nhưng mới cho ta hai thùng rượu rum, này quả thực muốn ta mệt." Một ngụm rượu rum xuống bụng, Zắc cảm giác chính mình xuống lại. Cảm ơn ngươi rượu rum, cũng không biết tuyển ngày mai có thể hay không có. Có hay không? Ngày mai không phải rõ ràng. Bạch Lan một chút cũng không tính toán ngược đãi chính mình dạ dày, đem Zắc bắt giữ đi lên cá xử lý rất là mỹ vị. Có rượu rum, Zắc cảm thấy trước mặt mỹ thực đều không kịp trong tay hắn cái này rượu túi. Trải qua một ngày sức cùng lực kiện, Bạch Lan cùng Zắc đánh một tiếng tiếp đón liền mang theo Trần Nhã Thu trụ vào lều trại bên trong. Nhã Thu, mệt mỏi một ngày, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch Lan thấy Trần Nhã Thu nặng ngáy ngủ, chính mình còn lại là mở ra hệ thống thương thành, lật xem bên trong thuyền, đủ loại kiểu dáng đều có, nhưng Bạch Lan lựa chọn toàn bộ đều là một chiếc, rốt cuộc có chút đồ vật lấy ra tới quá chói mắt, thật sự không hảo giải thích, chống đông xuất hiện một con thuyền đều đã là thật không tốt giải thích. Tiểu thất, có hay không cái gì tốt biện pháp, chúng ta không ra đi? nhưng là có thể đem thuyền chuyển tới biển rộng bên trong đi. Có, ta có thể cho máy móc đem thuyền ném tới trong biển, ta lại đem thuyền giả thiết vì một gặp được thủy liễn có thể phóng đại, vẫn luôn phóng tới nó bản thân lớn nhỏ. Tiểu thất, ngươi xác định có thể hành, này bị ngươi nói rất đúng thần kỳ. Có thể hay không hành, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Chương 289 hải tạt 8. Bạch Lan An bài hảo sở hữu sự tình lúc sau trực tiếp là ngã đầu ngủ. Điểm cũng không lo lắng rắc sẽ đột nhiên xuống tới, nàng đã làm tiểu thất vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh, nếu nếu là rắc một khi tới gần các nàng, khiến cho tiểu thất đem nàng đánh thức, xuống lục cũng vẫn luôn đặt ở chính mình bên cạnh bị. Thiên còn ở tờ mờ sáng thời điểm, rắc ở lều trại ngoại hưng phấn triều Bạch Lan hô, "Mau ra đây xem, trên biển mặt có một chiếc thuyền lớn, ta có thể mang các ngươi rời đi này tòa tiểu đảo." Bạch Lan nghe được rắc nói, không chút hoang mang ra lều trại, rắc Ngươi xem ta nuốt lời không có, hy vọng ngươi đáp ứng chuyện của ta, có thể giúp ta làm được. Trần Nhã Thu vẫn luôn đi theo Bạch Lan mặt sau, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong biển mặt thuyền, nàng biết này hết thảy khẳng định là cùng nàng nương có quan hệ, trong lòng càng ngày càng tò mò, nàng nương rốt cuộc là che giấu bộ dáng gì bí mật, như thế nào là muốn cái gì có cái gì, tựa như một cái hộp bách bảo giống nhau. Giác hưng phấn mà chạy lên thuyền, này thuyền ta rất vừa lòng. Trưởng qua các ngươi hai cái hẳn là đều không có khai thuyền kinh nghiệm, sở hữu sự tình đều phải ta chính mình tới cầm lái. Giáp kiểm tra rồi trên thuyền sở hữu hết thảy lúc sau, trực tiếp dương nổi lên buồm. Xuất phát. Tuy nói cái này thuyền thuật nhìn cùng bình thường mục chất thuyền cũng không có bao lớn khác nhau, nó lại là dùng nguồn năng lượng thạch, chủ khống chế hệ thống ở tiểu thất nơi nào, này con thuyền đi tới vẫn là đi đâu, toàn bộ đều là có thể tiểu thất khống chế. Dật trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cảm thấy hắn chỉ cần có thể rời đi kia tòa cô đảo là được, có chút đồ vật liền tính là hỏi, nhân gia cũng chưa chắc sẽ nói, còn không bằng coi như không biết, chỉ cần có thể trở về là được. "Nữ sĩ, ta muốn đi trước một chỗ đem ta cùng trợ thủ nhóm đều tìm được, ta một người khẳng định là đánh không lại Dật Sần." Thuyền trưởng Dật, này con thuyền hiện tại từ ngươi ở cầm lái, mặc kệ đi đâu, đều nghe ngươi. Chỉ là ta hy vọng ngươi chớ quên ngươi đáp ứng chuyện của ta là được. Tuy nói không chế hệ thống là ở tiểu thất nơi đó, nhưng là bánh lái nơi đó cũng có thể thay đổi thuyền hướng đi. Ước chừng qua 2 cái canh giờ, rắc đêm thuyền chạy đến một cái trấn nhỏ. Bạch Lan ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một khối tấm ván gỗ mặt trên viết Á Đức kéo trấn nhỏ. Bến tàu đi lên lui tới hướng nữ nhân toàn bộ xuyên chính là cái loại này váy bổng. Nam nhân xuyên toàn bộ đều là hải tập trang. Các ngươi hai cái liền ở trên thuyền chờ ta, ta đi tìm ta những cái đó tiểu nhị. Đúng rồi, các ngươi trên người có hay không tiền, ta Diệu Jun đã không có, ta phải nhiều mua một chút. Bạch Lan ném cho rắc mười mấy đồng vàng, này đồng vàng vẫn là ngụy đồng cho nàng lưu chứ coi như khẩn cấp dùng. Bởi vì hải ngoại tiền cùng các nàng dùng tiền cũng không tương đồng. Trần Nhã Thu nhìn rắc đi xa, "Nương, chúng ta thật sự muốn tại đây trên thuyền chờ hắn trở về?" Này hẳn là một hải tặc qua đi. Bất quá những cái đó nữ xuyên váy đều rất xinh đẹp. Ngươi là thích nói, chờ tới rồi địa phương lúc sau, ta cho ngươi mua mấy thân, ngươi có thể lưu trữ chính mình xuyên. "Hảo." Cấp người trong nhà cũng mua mấy thân mang về đi. "Nương, đều là hải tặc qua, chẳng lẽ hắn đệ đệ không ở nơi này sao?" "Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn nếu nói là tìm hắn tiểu nhị, kia chúng ta liền chờ một chút đi." Ngươi cảm thấy hắn bộ dáng này, người ta nói lời nói có mức độ đáng tin sao? Ta cảm thấy hắn không đến mức gạt chúng ta đi, nếu là lừa nói, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp là đem thuyền khai đi, chính mình lại nghĩ cách cứu cha ngươi bọn họ ra tới, chúng ta chỉ là hai cái nữ nhược nữ tử, cho nên nói có súng lục bảo hộ, nhưng là sao có thể sẽ đánh thắng được kia Thượng Trâm Hào người hải tộc? Thượng Trâm Hào người hải tộc? Như thế nào nhiều như vậy? Chương 290 Hải tộc 9 Bạch Lan cùng Trần Nhã Thu ở trên thuyền chờ mãi chờ mãi đều không có trở tới giác, nay không trải qua làm Trần Nhã Thu có chút nóng nảy, "Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không đem chúng ta ném này nơi này mặc kệ chúng ta đâu?" Bạch Lan trong lòng cũng thập phần nóng nóng, nhưng là nàng biết, Trần Nhã Thu đều đã hoảng đi lên, nếu nàng nếu là cũng đi theo cấp lên, chỉ biết làm ra phán đoán sai lầm. "Nhã Thu, ngươi trước bình tĩnh một hồi, nếu làm ra lựa chọn" Chúng ta nên tin tưởng hắn? Nương, hắn là hải tặc, ngươi làm ta làm sao dám tin tưởng? Thật không khéo, ta nghe được một vị mỹ lệ nữ sĩ đang nói ta nói bậy. Bạch Lan nói sang chuyện khác nói, thuyền trưởng rác, ngươi trợ thủ đều tìm đủ sao? Đương nhiên. Kia chúng ta có phải hay không nên xuất phát đi cứu ta tướng công? Ngươi hảo sớm chút đem phụ thân ngươi kia một con thuyền cấp đoạt lại. Có thể, ta đã biết được rắc sần ở nơi nào. Chân nhã thu nhỏ rộng mà bám vào Bạch Lan bên hai, "Nương, ngươi xác định hắn tìm này vài tên hải tặc có thể địch nổi kia thượng trăm tên hải tặc?" Ta đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, "Tôn Thêu thêu mê dược, ngươi còn biết không? Nó hiện tại đang ở ta trong tay." "Nương, ý của ngươi là?" "Chính là ngươi tưởng như vậy." Bạch Lan đem các nàng hiện tại đang chuẩn bị đi cứu bọn họ sự tình cùng Trần Dụ nói một lần. Trần Dụ trong lòng vui mừng nhưng cũng không tính toán cùng Ngụy Đồng cùng nhau chia sẻ, hắn nương vậy càng thêm là không có khả năng đã biết. Ngụy Đồng nôn nóng ở quan muốn bọn họ trong phòng giam đi tới đi lui, Trần lao ra, không biết Trần phu nhân cùng Nhã Thu rốt cuộc thế nào. Mặt sau kia Hải Tặc phái như vậy nhiều người đi ra ngoài đối bắt, cũng không biết có thể hay không trốn đến quá. Ngụy Đồng, ngươi không cần ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, hoàng đế ta đầu đều có chút hôn mê, ngươi yên tâm đi. Các nàng bảo mệnh thủ đoạn có thể so ngươi tưởng tượng nhiều. Phải không? Thượng trăm tên hải tặc dày đặc điều tra, ngươi xác định các nàng có thể thoát được quá. Ngươi đối với các nàng thật là rất có tin tưởng. Tôn Thiêu Thiêu an mặc một thân váy đồng đi vào nhà tù bên ngoài. Tôn Lệ Hoa nhìn thấy một thân như thế trang điểm chất nữ có chút tò mò, "Thiêu Thiêu, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy?" "Cô cô, ta xuyên thành bộ dáng này khó coi sao?" Hải tặc đã đáp ứng ta. Lưu ngươi cùng biểu ca một mạng. Chẳng qua vị này trần lao ra chính là có chút huyền. Theo theo, ngươi rốt cuộc cùng những cái đó hải tặc làm chút cái gì giao dịch. Ta hiến thân với thuyền trưởng, hắn đáp ứng lưu các ngươi hai cái một mạng, nhưng là các ngươi hai cái chỉ có thể lưu lại nơi này đương hải tặc. Cô câu ngươi yên tâm, chờ về sau có cơ hội, chúng ta lại hồi bắt tể quốc nhìn xem. Nguy đồng quyết tuyệt nói, ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại nơi này đương hải tặc. Ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Tôn lệ hoa cũng là vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn tôn theo theo. Người đứa nhỏ này như thế nào có thể bảo hộ lột ra đâu? Bọn họ là hải tặc, bọn họ lời nói ngươi có thể tin tưởng sao? Chúng ta có rất nhiều loại phương pháp có thể mạng sống đi xuống, nhưng ngươi cố tình lựa chọn nhất buồn một loại. Cô cô, ngươi nói một chút ngươi có cái gì phương pháp có thể làm chúng ta sống sót? Ai, người đứa nhỏ ngốc này, ngươi thất thân cho hải tặc. Ngươi về sau còn như thế nào gã chồng? Gã không được biểu ca, ta về sau đều không tính toán ở gã. Ta thân hái tiểu bà bối, ngươi như thế nào ở chỗ này, nhưng làm ta hảo tìm. Tôn Thiêu thêu nhìn người tới, vẻ mị nói, Dát Sơn thuyền trưởng, ta cô cô cùng biểu ca đáp ứng làm hải tặc, nếu bọn họ đều đáp ứng rồi, ngươi có phải hay không có thể đem bọn họ thả ra? Dát Sơn kinh ngạc nhìn Ngụy Đồng nói, các ngươi thật sự đáp ứng gia nhập chúng ta hải tặc đại quân? Vì ta thể sống chết sẽ không gia nhập các ngươi, muốn sát muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thân hái tiểu bà bối, lựa gạt ta chính là muốn chịu trường phạt nga. Dát Sơn một phen đem Tôn Thếu Thếu ôm đi ra ngoài, bên trong người xem trọng, nhất định phải hỏi ra bọn họ trên thuyền vật chất đi đâu. Đúng vậy. Tôn Thếu Thếu đôi tay ôm Dát Sơn cổ, "Thuyền trưởng, kia hai nữ nhân còn không có bắt được sao?" "Ngươi yên tâm đi, ta đã phái đại lượng người đi ra ngoài tìm kiếm." nhất định có thể tìm được. Nếu là bắt được các nàng, đưa đến các nàng sở hữu bảo tàng, nơi chỗ tốt tuyệt đối không phải ít. Cảm ơn, thuyền trưởng. Ta đều là của ngươi, không cần nói ta. Chương 291 Hải tặc 10. Một cái đầy mặt trọm râu trung niên hán tử đi đến rắc bên lề, "Thuyền trưởng rắc, chúng ta thật sự muốn đi đoạt hắc phong hào." "Bắc kéo, chúng ta vì cái gì làm hải tặc?" Bắc kéo lời lẽ chính đang nói, "Đương nhiên là vì bảo tàng." Giống giác sần như vậy không hề ý nghĩa cấp đoạt, tuy nói lập tức có thể được đến không ít tiền tài, nhưng là hắn cũng đã ở tạp tư đế quốc bên hắn kia treo lên hắn danh hảo. Bác kéo, ngươi còn nhớ rõ hát phong hào truyền thuyết sao? Chỉ cần được đến hát phong hào tán thành, nó có thể dẫn dắt ngươi tìm được ngươi trái tim hướng tới bảo tàng. Bạch Lan ở một bên nghe hai người đối thoại, thật sự không nghĩ tới, giác phụ thân hắn kia con thuyền thế nhưng còn có bộ dáng này truyền thuyết. Bạch Lan thuyền mới vừa xử đến giáp sần khăn lôi lạc đảo nơi phạm vi, liền thấy cách đó không xa có mười mấy con sa hoa chiến thuyền, trên thuyền thuyền viên ăn mặc đều là quân đội trang phủ. Bạch Lan đang ở tổ chức ngôn ngữ nghĩ muốn như thế nào cùng đối diện chiến thuyền nói bọn họ lai lịch, kết quả đối diện người liền cầm lấy khuyết đại âm thanh loa dùng chính bọn họ quốc gia ngôn ngữ triều Bạch Lan Hồ, đối diện kia tòa trên đảo mặt hải tặc là đế quốc đang ở truy nã tội phạm bị truy nã, tặc vụ nhân viên thỉnh rời xa Chiến hỏa lan đến gần, chúng ta khái không phụ trách. Bạch Lan dùng lưu loát ngoại ngữ cùng đối diện người giao lưu lên, đem các nàng tao ngộ nói một lần. Hào Cổ Đức biết được Bạch Lan tao ngộ, đáp ứng đem nàng trưởng phu cùng hắn bằng hữu cùng nhau nghĩ cách cứu viện ra tới. Bạch Lan nhìn về phía giáp nói, "Thuyền trưởng giáp, ngươi là hải tặc, đối diện là quân đội, hai người các ngươi phương hẳn là đối địch quan hệ, ta xem quân đội bên kia nhân số tương đối nhiều một chút, này con thuyền ta tạm cho ngươi mượn." Ngươi rủ xong nó lúc sau, ngươi không cần phải xen vào nó, nó sẽ chính mình trở lại ta bên người. Chúng ta giao dịch như vậy kết thúc, về sau có duyên sẽ tự gặp nhau. Bạch Lan mang theo Trần Nhã Thu đi tới tạp tư đế quốc chiến thuyền thượng. Bắc Kiêu thấy Bạch Lan rời đi, có chút không biết làm sao nhìn về phía giác, thuyền trưởng, giác, kia chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên lui sau, ở một bên quan khán một chút tình huống, dù sao Hắc Phong hảo ta thế tất là muốn đoạt lại tới. Đúng vậy. Trần Nhã thu thượng tạp tư đế quốc chiến thuyền sau, cả người đều thả lỏng thật nhiều, không giống nàng ở vừa mới kia con thuyền nâng lên tâm điếu gan, hải tặc dù sao cũng là hải tặc. Bạch Lan đem hắn tình huống hiện tại cùng Trần Dụ đã phát cái tin tức, đơn giản giảng thuật một lần, làm hắn tìm một chỗ đem chính mình cấp bảo vệ tốt. Trần Dụ, bên ngoài có tạp tư đế quốc quân đội, chuẩn bị bắt lấy trên đảo này mặt hải tặc, đợi chút đánh lên tới lúc sau chúng ta tìm một chỗ tàng hảo. Nhã Thu các nàng hai cái đã cùng tạp tư đế quốc quân đội ở bên nhau. Ngụy Đông vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Dụ, "Trần lão gia, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chúng ta đều nhốt ở cùng nhau, ngươi như thế nào biết ngày đó?" "Ngươi chỉ cần tin ta nói, đem chính mình bảo vệ tốt, chúng ta liền nhất định có thể trở về." Tôn Lệ Hoa vội vàng chen vào nói nói, "Kia Thêu Thêu nàng làm sao bây giờ?" Trần Dụ vừa nghe đến Tôn Thêu Thêu tên, trên mặt tươi cười liền suy sụp xuống dưới. Nàng có tự cứu biện pháp, nơi nào yêu cầu chúng ta tới cứu. Ngụy phu nhân nếu là liên tiếp tôn tiểu thư, vậy ngươi liền lưu lại bồi tôn tiểu thư đi, ta mặc kệ các ngươi. Nương, huyết thể đều là theo theo nàng chính mình lựa chọn, chúng ta hà tất quản như vậy nhiều đâu? Đồng nhi, nàng là ngươi biểu muội. Ta không có như vậy tâm tư ngoan độc biểu muội, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đem Nhã Thu đưa vào chỗ chết. Lúc trước bị trảo thời điểm, nếu nếu không phải nàng lắm miệng, Hải Tặc cũng sẽ không lại phái người đi ra ngoài điều tra Nhã Thu cùng Trần Phu Nhân rơi xuống, còn có thể nói Trần Phu Nhân trên người có chứa cái gì bảo tàng bản đồ, có hay không, chẳng lẽ chính chúng ta trong lòng không rõ ràng lắm sao? Rõ ràng liền không có, nàng rõ ràng chính là muốn tri Nhã Thu cùng Trần Phu Nhân vào chỗ chết, nếu Nhã Thu cùng Trần Phu Nhân nếu là chạy đi, ít nhất các nàng hai cái còn có thể hỗ trợ tìm Cứ Binh, nếu nếu là đều bị bắt được Chúng ta chỉ có thể là ở chỗ này chờ chết phân, chẳng lẽ ngươi thật sự phải làm hại ta sao? Ngụy phu nhân, lời nói thật cùng ngươi nói đi, lần trước Nhã Thu rất trong biển chuyện này căn bản liền không phải nàng chính mình nguyên nhân, mà là ngươi kia hảo chất nữ thả mê dược, làm Nhã Thu cảm giác được choáng váng đầu, trực tiếp rơi vào trong biển. Nếu không phải kia chỉ cá heo biển, ngươi hẳn là biết Nhã Thu đã là thi cốt vô tổn, như vậy ngoan độc nữ nhân Không nghĩ tới ngươi còn ở vì nàng bao che. Hiện tại cũng không cần vì nàng biện giải cái gì, ta trong tay có thực tế chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Lấy ra tới cho ta xem. Ta lấy ra chứng cứ tới, ngươi vẫn là trước sau như một muốn bao che nhà người chất nữ, ta lấy ra cái này chứng cứ lại có cái gì ý nghĩa? Ta chỉ là đem lời nói cùng ngươi giảng một lần mà thôi. Ngươi nếu là không nghĩ đi ra ngoài, vậy ngươi liền ở chỗ này đợi. Chương 292 Hải tặc 11 Chân dự hiện tại đối nguy đồng hắn mâu thân đã đúng rồi vâu ngự đến cực điểm, hắn có chút tò mò, nàng rốt cuộc lại như thế nào ở nhà hắn lao ra hậu viện sinh tồn xuống dưới, như vậy không có đầu góc, một chút đều không có chính mình biện bạch năng lực, vẫn luôn bị hắn nhà nàng chất nữ năm cái mùi đi. Nguy phu nhân, đầu góc là một cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Ngươi, ngươi người này làm sao nói chuyện? Nương! Ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Ngươi còn muốn giữ gìn biểu muội tới khi nào? Đồng nhi, đó là ngươi biểu muội, là ngươi cứu cứu từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xem nhị lao thương tâm sao? Nương, chính là ngươi bộ dáng này vẫn luôn có nàng, cho nên mới tạo thành nàng như vậy thị phi bất phần, tâm ngoan độc cay. Trạm bảo. Trạm bảo. Ầm. Ầm. Ầm. Có vài cái đá vụn khối từ Ngụy Đồng trên đỉnh đầu mặt rất xuống dưới, thiếu chút nữa liền tập đến hắn, còn hảo Trần Dụ đem hắn đẩy ra. Tôn Lệ Hoa nhìn trước mặt tình cảnh cũng là một đốn nghĩ mà sợ, cũng không ở cùng Trần Dụ cùng Ngụy Đồng hai người tránh xảo. Trần Dụ trực tiếp là dùng Hải Ngoại ngôn ngữ cùng chồng coi bọn họ hai người đối thoại lên, "Các ngươi không ra đi xem một chút bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sao sự tình gì?" Bên ngoài có thuyền trưởng ở, chúng ta trước trách chính là chồng coi hảo các ngươi. không thể cho các ngươi chạy thoát. Chúng ta đều bị các ngươi khóa ở này trong phòng giam, không có chìa khóa, chúng ta có thể thoát được đi ra ngoài sao? Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài xem một chút bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thêm một cái người liền nhiều một phần phần thắng, nếu là thắng, các ngươi thuyền trưởng khả năng còn sẽ khen thưởng các ngươi rất nhiều vàng bạc châu báu, dù sao chúng ta ở chỗ này bị đóng lại cũng ra không được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy trước mặt người này nói còn rất có đạo lý, nếu bọn họ nếu là đi ra ngoài hỗ trợ, tháng phân tới vàng bạc châu náu cũng có bọn họ một phần. Dù sao chìa khóa chỉ có bọn họ cùng thuyền trưởng trên người có, không cần lo lắng bọn họ sẽ chạy ra tới. Các ngươi ở bên trong này đãi hảo, không được chạy ra tới, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Nếu chúng ta nếu là có có bao nhiêu đến vàng bạc châu náu, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một ít hảo một chút thức ăn. Xem như đối với ngươi khen thưởng. Cảm ơn, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, loại chuyện tốt này đến nhân lúc còn sớm, nếu là người khác giành trước, khả năng các ngươi được đến khen thưởng liền sẽ giảm bớt. Ngụy Đông vẻ mặt ngốc nhìn Trần Dụ, không biết hắn rốt cuộc cùng trước mặt này hai cái trông coi bọn họ hải tặc nói một ít cái gì, hắn một câu cũng không có nghe hiểu, còn có cái gì thời điểm Trần lão gia sẽ hải ngoại ngôn ngữ, này hẳn là hắn lần đầu tiên ra biển mới đúng. Trần lão gia Ngươi vừa mới cùng bọn họ nói một ít cái gì? Chưa nói cái gì, chính là làm cho bọn họ đi ra ngoài xem một chút, giúp một chút vội mà thôi. "Hảo, hiện tại toàn bộ đại lao bên trong trông coi người toàn bộ đều đã đi ra ngoài, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài cùng nhã thu các nàng hội họp." "Chính là chúng ta không có chìa khóa ra không được a." Trần Dụ trực tiếp dùng một cây dây thép ở khóa tâm bên trong môn mê hai hạ, bang khóa trực tiếp mở ra. Trần lao ra, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng còn có như vậy một tay. Trần Dự còn không quên đến bên cạnh phòng giải cứu những cái đó thủy thủ ra tới. Ngụy công tử, chúng ta cẩn thận một chút, hiện tại tạp tư đế quốc quân đội đã cùng này tòa trên đảo mặt hải đảo đánh lên, chỉ cần an toàn đi ra ngoài, thượng tạp tư đế quốc chiến thuyền, chúng ta chính là an toàn. Trần Lao gia, kia chúng ta thuyền làm sao bây giờ? Chúng ta thuyền cùng thuyền hải tắc song song đặt ở cùng nhau, hiện tại lửa đạn như vậy kịch liệt, Khẳng định là giữ không nổi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chính ngươi cũng không tìm đường chết, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi không phải ít một cây hào mau trở lại Bắc Tế Quốc. Chân dự mở ra chính mình hệ thống bản đồ, bên trong có một cái ca mê da mini vẫn luôn cùng vô toàn bộ trên đảo mặt tình huống, hắn dẫn dắt ngụy đồng đoàn người xảo rượu tránh đi bên ngoài hải tặc. Hiện tại chỉ cần tưởng cái biện pháp lộng tới một con thuyền thuyền nhỏ hoa đến đối diện chiến hạ mặt trên, bọn họ chính là an toàn. Đáng tiếc sở hữu con thuyền mặc kệ thuyền nhỏ vẫn là thuyền lớn, toàn bộ đều thống nhất đặt ở phía trước, hơn nữa nơi đó là hỏa lực mạnh nhất địa phương. Chương 293 Hải tặc 12. Sở hữu hải tặc toàn bộ đều đã bị bức bách tới rồi trên thuyền, trang không dưới cũng đã toàn bộ đều là ở một chỗ. Trần Dụ mang theo Ngụy Đồng một đám người rất xa tránh ở một chỗ góc, nhìn phía trước đối trước. Tôn Lệ Hoa nhìn bị thuyền trưởng hải tặc ôm vào trong ngực Tôn Thiêu Thiêu. Muốn lao ra đi đem Tôn Thiêu Thiêu kêu ra tới, mới vừa có điều hành động, đã bị Ngụy Đồng ngăn cản xuống dưới. "Nương, ngươi là muốn vì nàng một người, đem chúng ta mọi người toàn bộ đều mai táng tại đây sao?" "Ta không phải ý tứ này, muốn ta trợ mắt nhìn ngươi biểu muội lưu lại nơi này, ta làm không được, đó là ta từ nhỏ đau đến đại hải tử." "Nàng là ngươi từ nhỏ đau đến đại hải tử, chẳng lẽ ta liền không phải sao?" Nếu nàng nếu là thanh thản ổn định cùng chúng ta nốt ở cùng nhau, có lẽ chạy đi trong đó một viên liền có nàng, là nàng chính mình đấm mình truy lạc, bế lên nhân ra thuyền trưởng đuổi. Chân dự thực không kém phiền quắc, "Ngụy phu nhân, ngươi nếu là muốn đi, ngươi liền đi thôi, không cần ở chỗ này kéo chúng ta đuổi, ngươi còn có thể đem Ngư Nhi tử cùng theo đi. Chỉ cần ngươi vừa đứng đứng dậy, cùng lắm thì chúng ta đổi một chỗ ẩn thân là được." "Ngươi người này, như thế nào như vậy nhẫn tâm?" Ta Nhẫn Tâm, kia cũng so bất quá Ngụy phu nhân, chúng ta mọi người toàn bộ đều ở chỗ này, ngươi chỉ cần vừa đứng đứng dậy, đưa tới hải tặc, ngươi cảm thấy chúng ta có thể địch nổi những cái đó hải tặc sao? Con có, ngươi nếu là muốn đi cứu ngươi kia Nhẫn Tâm chất nữ, tiền đề điều kiện là ngươi đem cái này thuốc viên ăn xong đi, nó chỉ là làm ngươi thất thanh hơn 10 phút, sẽ không đối với ngươi thân thể có bao nhiêu đại thương tổn. Đây cũng là xem như ngươi cho chúng ta làm một cuối cùng một sự kiện, muốn hay không đi, lựa chọn quyền ở ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ động, ngươi liền câm miệng cho ta, không cần ở chỗ này kéo chúng ta chấn sau. Còn có ngươi, Ngụy công tử, chúng ta người một nhà chẳng qua đúng rồi đáp ngươi thuyền ra một chuyến hải ngoại, sớm biết rằng là cái dạng này, kết quả còn không bằng chính mình khai thuyền ra tới. Trần Lao gia, ta biết ngươi hiện tại sốt ruột, ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ xem trọng ta mẫu thân. Tôn ma ma, ngươi xem ta mẫu thân một chút. Giác sân bên cạnh đột nhiên chạy tới một người nói, thuyền trường, chúng ta bên này hỏa dược mau dùng xong rồi, đế quốc quân đội hỏa lực vẫn là trước sau như một như vậy mánh, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy nhanh rút lui. Phái mấy con thuyền đến phía trước đi đứng bững lửa đạn, cấp hát phong hảo tranh thủ thoát đi thời gian, chúng ta đoạt tới vàng bạc châu đáo còn thật lớn bộ phận đều bị trôn giấu ở một cái không ai biết địa phương. chờ chúng ta về sau lại trở về lấy, nơi này liền trước từ bỏ. "Là, thuyền trưởng." Tôn Thếu Thếu vừa nghe đến nơi đây muốn từ bỏ, vội vàng nói: "Thuyền trưởng, ta đây ta biểu ca cùng ta cô cô bọn họ làm sao bây giờ? Chính chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, ngươi là muốn lưu lại bồi bọn họ, ta một chút ý kiến đều không có, ngươi có thể trực tiếp rời thuyền đi bồi bọn họ." "Tĩnh, ta còn là bồi thuyền trưởng ngươi." Tôn Lệ Hoa nhìn chính mình chất nữ chạy thoát đi ra ngoài, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt của Phong gia, chờ về sau nếu là có cơ hội có thể tìm được, vậy lại tìm nàng trở về đi, chỉ cần tồn tại liền hảo. Có thể là tạm tư đế quốc hạ quyết tâm muốn hủy diệt cái này trên đảo hải tặc, hỏa lực đặc biệt mạnh, sở hữu hải tặc khai thuyền chống đỡ, cũng chẳng không được vài phút, toàn bộ đều bị nổ thành tro tàn, lại cũng vì hấp Phong hảo tranh thủ thoát đi thời gian. Áo cổ Đức trực tiếp phái hai con chiến thuyền đuổi theo Hắc Phong Hào, thấy trên đảo hải tặc đạn tận lương tuyến, phái hai con thuyền bình lính thượng đảo bắt sống. Trần Dự thấy Bạch Lan thượng đảo, trực tiếp là mang theo Ngụy Đồng bọn họ đi ra. Đáng tiếc chính là, vô luận áo cổ Đức phái nhiều ít binh lính điều tra toàn bộ đảo, chính là không có điều tra đến những cái đó hải tặc đoạt tới bảo vật rốt cuộc đặt ở nơi nào. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người dùng hệ thống giao lưu, Rốt cuộc muốn hay không đem những cái đó bảo vật nhi vị trí nói ra, bởi vì có hệ thống ở, đồ vật mặc kệ giấu ở nơi nào, bọn họ đều có thể tìm ra tới. Kỳ thật chính bọn họ có thể đem những cái đó bảo vật tư mốt, rốt cuộc bọn họ cũng có thuyền, nhưng là bọn họ lại vô pháp xác định có thể hay không bắt lấy giác sần, nếu nếu là chảo không được, bọn họ cũng không xác định chính mình khi nào có thể lại trở lại nơi này. Tiện nghi những cái đó hải tặc còn không bằng xem như thù lao giao cho tạm tư đế quốc. Trần Dự lưu loát mà dùng hải ngoại ngôn ngữ cùng áo cổ đức nói ra bảo tàng vị trí. Chương 294 không hề có dấu một. Áo cổ đức nửa tin nửa ngờ mà dựa theo Trần Dự nói ra địa điểm, phái người đi tìm, tướng quân, hắn nói không sai, tìm được rồi. Bạch Lan trải qua hệ thống già quét, biết nơi đó mặt có bao nhiêu tài phú. Nhưng là hệ thống giả quét ra tới chính là không có thực tế dùng đôi mắt nhìn đến tới chấn động, liếc mắt một cái vọng qua đi, đều vọng không đến đâu, toàn bộ đều là một dương dương đồng vàng. Trần Nhã thu lặng lẽ ở Bạch Lan bên thay nói, "Nương, này hải tặc cũng quá kiếm tiền đi, nhiều như vậy cái dương, toàn bộ đều là đồng vàng, nhưng cái đó châu náo cũng có không ít. Nhiều như vậy tài bảo, có thể nghĩ kia dắt sân đoạt bao nhiêu người." Áo cổ Đức Huy phất tay, Têu những người này đem mấy thứ này toàn bộ đều dọn về trên thuyền, chúng ta trở về. Ngụy Đồng kêu một con thuyền ở vừa mới trong chiến tranh bị nổ thành cho tàn, chỉ có thể là tạm thừa tạm tư đế quốc thuyền tới trước tạm tư đế quốc đặt chân, con thuyền có thể lại nghi cách, cũng may tạm tư đế quốc vị trí, cách bọn họ nguyên bản muốn đi cái kia hải ngoại quốc gia cũng không phải rất xa. Háo Cổ Đức đi vào Trần Dự bên lề, "Ta không biết ngươi là như thế nào biết này đó tại bảo vị trí?" Nhưng là ngươi nếu đem này tài bảo vị trí cung cấp chúng ta đế quốc, ngươi sẽ là chúng ta đế quốc tòa thượng thân, nhiều như vậy tài bảo muốn vận chuyển đến trên thuyền, khả năng còn cần một đoạn thời gian, ngươi cùng ngươi bằng hữu có thể đi trên thuyền hơi làm nghỉ tạm, chờ hảo lúc sau, ta mang các ngươi hồi đế đô. Cảm ơn. Ngươi tới, đem bọn họ mấy cái trước đưa tới trên thuyền đi nghỉ ngơi. Ngụy Đông trở lại trên thuyền lúc sau, lập tức đi vào Trần Nhã Thu bên cạnh, Nhã Thu Ngươi cùng Trần Phu Úi Nhân còn hảo đi. Các ngươi là như thế nào chạy thoát như vậy nhiều hải tặc đổi bắt. Ta còn được rồi. Đều là nương kéo ta vẫn luôn hướng tây bên kia dù. Ta cùng nương bơi một đoạn thời gian sau có đụng tới hải tặc điều tra. Ta cùng nương chỉ có thể là trốn đến ngáy biển, mới tránh được hải tặc. Cuối cùng tới rồi một cái trên đảo nhỏ mặt. Chúng ta là cùng giắt sần ca ca cùng đi đến. Vốn là nghĩ tới tới cứu các ngươi, liền lại gặp tạp tư đế quốc quân đội. Quân đội khẳng định là muốn so với chúng ta vài người lợi hại hữu dụng, chúng ta đem chúng ta tao ngộ cùng áo cổ đức tướng quân nói một lần. Hắn đáp ứng đem các ngươi cùng nheo cứu ra, giữ lại chính là các ngươi chính mình nhìn thấy. Ngụy Đồng thấy Trần Nhã Thu nói như thế nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là hắn biết, này quá trình khẳng định đều thực gian nguy. Nhã Thu, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi biết bởi không phải thực hảo, không nghĩ tới ngươi còn có thể du lâu như vậy. Đều là ta nương vẫn luôn kéo ta đi phía trước du. Trần phu nhân, không nghe ngươi nói quá ngươi biết bơi như vậy hảo a. Ngươi không biết còn ở phía sau đâu. Các ngươi hẳn là cũng bị không ít kinh hách đi, đều đi về trước hảo hảo bổ một chút rác, thuyền vấn đề chỉ có thể là đến tạm tư đế quốc lúc sau suy nghĩ biện pháp. Trần Dụ cùng Bạch Lan trở lại chính mình phòng, Trần Dụ ánh mắt trước tiên ở Bạch Lan trên người trên dưới rà quét một lần, nhát thu, căn bản liền sẽ không bơi lội. Ngươi mang theo nàng bơi một đường, hẳn là rất mệt đi. Con hảo, phía trước thật là đã xem như sức cùng lực kiệt, chờ tránh thoát hải tặc lúc sau. Ta mua một con thuyền loại nhỏ du thuyền, rất tốc độ còn rất nhanh, không bao lâu liền đến phía tây kia tòa trên đảo nhỏ mặt. Nào biết sẽ ở kia trên đảo nhỏ mặt gặp giác sần hắn ca ca, vốn là muốn làm hắn hỗ trợ tới đem các ngươi cứu ra. Kết quả tới rồi nơi này liền gặp đế quốc quân đội, chỉ có thể nói chúng ta vận khí còn tính không tồi lạp. Dựa chúng ta vài người tưởng đem các ngươi kêu ra tới, ta kỳ thật. Còn có điểm lo lắng đề phòng. Nhã Thu biết chúng ta hai cái trong tay có cái bí mật, bởi vì ta lấy ra quá nhiều không thuộc về bên này đồ vật, ta chỉ có thể cùng nàng nói, chúng ta gặp một cái thần kỳ gặp gỡ. Nếu nàng nếu là cùng người khác nói, nàng liền sẽ mất đi chúng ta hai cái, nàng hướng ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Kỳ thật ta ở lao trung thời điểm, ta suy nghĩ rất nhiều. Có chút bí mật bại lộ đi ra ngoài liền bại lộ đi ra ngoài đi, chúng ta trong tay át chủ bại không ít, hà tất muốn sống như vậy sợ hãi rụt rè, bạch bạch lãng phí tốt như vậy một cái bẩm sinh điều kiện. Chương 295 không hề có dấu hai. Bạch Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Dụ, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn bại lộ chúng ta hệ thống? Từ chúng ta đã chết lại sống lại kia một khắc bắt đầu, ta tưởng ở bọn họ trong lòng đều có rất lớn nghi ngờ. Hơn nữa hai người lập tức hiểu nhiều như vậy, tuy nói là tìm lấy cớ ớp, ta cảm thấy có chút đồ vật cũng không phải nói dối có thể che giấu quá khứ. Nói nữa, tốt như vậy đồ vật, nên dùng thời điểm phải dùng. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có người đã biết chúng ta trên người loại này kỳ ngộ, đem chúng ta hai cái bắt lại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể địch nổi sao? Luân võ công, so khinh công, chúng ta tự nhiên là so bất quá, nhưng là so hỏa lực, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thua sao? Hơn nữa trong tay như vậy thứ tốt, bạch bạch cất giấu, chính là lãng phí, ta cảm thấy có điểm đáng tiếc. Trên thuyền kia hàng hóa hư không tiêu thất, ta tưởng bọn họ trong lòng tự nhiên là có chút hoài nghi. Chẳng lẽ kia một đám hàng hóa, chúng ta muốn tự nuốt sao? Dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp đem nó lấy ra tới mới đúng. Vậy ngươi có cái gì tốt ý tưởng, đồ vật ở trên người của ngươi, ngươi muốn như thế nào đem nó lấy ra tới? Thuyền chính là đã hủy hoại. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết hải tặc không ở kia con thuyền thượng thu được bất luận cái gì vật tư. Tuy tiện biên cái lý do đem đồ vật lấy ra tới là được, ở chúng ta trên người cầm cũng vô dụng, hơn nữa Ngụy Đồng cùng chúng ta đi như vậy gần, có chút đồ vận, tưởng chà, Ngụy Đồng khẳng định là so với chúng ta muốn hảo tra một chút. Chân dự, ngươi nếu là đem này đó đều bại lộ ra tới, kia chúng ta cùng Ngụy Đồng kia thật sự chính là một cây thẳng thượng châu chấu. Cảm thấy này hết thể không có người nói như vậy khoa trường, chúng ta có thể biên tìm một cái lý do là được, nói nữa, có chút đồ vật hoài nghi liền hoài nghi bãi, hẳn nếu có thể lấy ra thực tế chứng cứ, ta cũng không tin, bọn họ còn có cái loại này ca mạ rạc, có thể đem chúng ta chống rông biến ra vật tư ảnh chụp lấy ra tới. Hành đi, nếu ngươi nghĩ ký rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bạch Lan, ngươi còn nhớ dõi nhà kiểu trước một đoạn thời gian cùng chúng ta phát tin tức sao? Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, nàng cũng là lợi hại, mới đi ra ngoài như vậy đoạn thời gian cũng đã đạt được tề viên hắn sư phó tán thành. Nhã Kiều nàng lần trước nói qua, nàng đã bồi dưỡng ra tới một nhóm người, này một nhóm người, chúng ta có thể lợi dụng lên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trải qua cái thứ nhất tiểu đảo sao, ngươi nói cái kia đảo thật xinh đẹp, bằng không chúng ta liền đem cái kia đảo bản xuống dưới coi như chúng ta đại bản doanh. Hơn nữa bên kia Ly chúng ta Bắc Tề Quốc cũng tương đối gần. Chuyện này rất được không, Đào Nguyên thôn không phải chúng ta hai người cố thổ, nếu nếu là chân chính phát triển lên, ta cảm thấy vẫn là có cái chính mình địa phương tương đối hảo. Bồi dưỡng ra kia một nhóm người, nếu nếu là mỗi ngày ở Đào Nguyên thôn ra ra vào vào, dù sao cũng phải cho bọn hắn an bài cái thân phận, Đào Nguyên thôn tuy rằng nói đại cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Người chung quanh toàn bộ đều nhận thức còn không bằng tìm một cái không có người nhận thức địa phương bắt đầu kế hoạch của chính mình. Bạch Lan cùng Trần Dụ thương lượng đã lâu, đều quyết định đem tia tỏa tiểu đảo mua tới. Hai người đem một loạt sự tình đều thương lượng hảo, tự cấp bên kia đã phát cái tin tức, đem bọn họ kế hoạch cùng Trần Nhã Kiều nói một lần, bởi vì hiện tại để lại cho bọn họ thời gian cũng không phải rất nhiều. Muốn chân chính đem những cái đó kế hoạch thực hành lên, vẫn là đến làm Trần Nhã Kiều ở bên kia hỗ trợ. Cũng may Trần Nhã Tiểu muốn học đồ vật cũng không nhiều, chỉ mỗi ngày đúng hạn luyện nội công tâm pháp là được, người không nhất định phải đại ở nhà, sư phó nơi đó cũng có thể tùy ý đi lại. So với bọn hắn hiện tại muốn phương tiện rất nhiều. Cuối cùng hai người thương lượng thật lâu, có chút đồ vật nếu là một loại kỳ ngộ, tổng không có khả năng làm nàng ở bọn họ trong tay mông hơi, kia bộ dáng này thật sự là quá đáng tiếc. Chương 296 không hề có dấu ba Trần Dự đi vào ngụy đồng phòng, "Ngụy công tử, ngươi ngủ rồi sao?" Trần lau ra, "Có chuyện gì tiến vào nói đi." "Ngụy công tử, có một số việc ta cùng ngươi giảng, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy quá ngạc nhiên, ngươi còn nhớ rõ ngươi trên thuyền thiếu kia một đám vật tư sao?" "Nhớ rõ, vài thứ kia ta buổi sáng còn kiểm tra qua, đều còn hảo hảo, hải tặc tới lúc sau lại đột nhiên gian biến mất không thấy, hơn nữa kia hải tặc cũng không có dọn quá." Này thật là làm người rất khó hiểu. Kia hết thảy kỳ thật là ta đem nó thu hồi tới, nếu nếu là rơi xuống hải tặc trong tay, chúng ta khẳng định là không cần nghĩ còn có thể đem hắn lấy về tới. Thu hồi tới? Ngụy Đồng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Dụ. "Trần lão gia, ngươi nói này hết thảy đều là thật vậy chăng? Ngươi làm như thế nào được? Như vậy nhiều đồ vật cũng không phải là một viên cái gì trân châu hoặc là một chút vật nhỏ đâu. Ngươi thu ở nơi nào?" Trần Dụ không biết nên như thế nào giải đáp Ngụy Đồng loại này không thể tưởng tượng sự tình, trực tiếp mở ra bàn tay, tay liền chuyển động một chút, liền xuất hiện một cái quả táo. "Thiên a, này cũng quá thần kỳ đi." Trần lao ra, "Ngươi như thế nào sẽ đem như vậy thần kỳ sự tình nói cho ta? Bởi vì ngươi hàng hóa còn ở trong tay ta, nếu không đem nó lấy ra tới, vậy ngươi nảy một chuyến nỗ lực liền uổng phí." Ngụy Đồng nghĩ vậy hồi trả qua, Bài trừ một cái so với khóc còn cười tươi cười nói, còn Hảo Trần lao ra ngươi trong tay có như vậy một cái thần kỳ đồ vật, thay ta bảo vệ này một đám hàng hóa. Kỳ thật ta thật đúng là không có nghĩ tới còn có thể đem kia một đám vật tư cấp tìm được, có thể nhặt về một cái mệnh đều đã xem như thực không tồi, bất quá chuyện này thật đúng là phải Hảo Hảo cảm ơn ngươi. Trần Lao gia, ngươi lại đây hẳn là không ngừng cùng ta nói một việc này đi. Đúng vậy, còn có mặt khác một việc muốn cùng ngươi nói. Nếu ta đã bại lộ, ta có như vậy một cái năng lực, ta tự nhiên là khẳng định muốn đem nó hảo hảo lợi dụng lên. Khẳng định. Ngụy công tử, ta về sau cũng tính toán làm hải ngoại sinh ý. Trần Lao gia, nay hẳn là mới là ngươi lại đây chân chính mục đích đi, kỳ thật này sinh ý sao mọi người đều có thể làm, tự nhiên là xem ai tương đối lợi hại mà thôi. Ngươi nếu trong tay có như vậy một cái thần kỳ đồ vật, ta tự nhiên là so bất quá. Yên tâm đi. Ta sẽ không bởi vì chuyện này mà đối với các ngươi có cái gì bất mãn. Kỳ thật ngươi phải có cái gì bất mãn, chúng ta cũng không sợ ngươi. Trần Lao gia, kỳ thật chuyện này chúng ta hai người có thể hợp tác. Ngươi có thể nhiều giúp ta vận chuyển một ít hải ngoại vật tư hồi Bắc Đế quốc, ta có thể ở Bắc Đế quốc giúp ngươi đem hải ngoại đồ vật bán biến cả nước. Không nhọc phiền ngụy công tử ngươi lo lắng, sở hữu hết thảy chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi. Kế thật chúng ta làm hải ngoại sinh ý cùng ngươi cũng không có bao lớn xung đột, thật là có lẽ đối với ngươi còn có chút trợ giúp." Ngụy Đồng tuy rằng cảm thấy hải ngoại sinh ý phải bị phân một ly canh, trong lòng có một chút bất mãn, nhưng là ngậm lại, đây là nhân ra chính mình năng lực, nếu nếu là bởi vì chuyện này, hắn cùng Trần gia người trở mặt thành thù có lẽ sẽ là hắn tổn thất. Ngụy Đồng luôn là cảm giác có như vậy một cái ý tưởng, cụ thể cái gì nguyên nhân, hắn cũng nhất thời không thể nói tới. Chân dự không đợi Ngụy Đồng trả lời, ngươi một người liền tính chụp một cái gấp đôi ra tới vận tới hải ngoại vật tư cũng cũng chỉ có như vậy một chút, nhưng là ta lại có thể vận tới càng nhiều. Nếu nếu ngươi nếu là có năng lực vận tới càng nhiều ta một chút cũng không lại, kỳ thật toàn bộ hải ngoại sinh ý, Bắc Tế quốc cũng cũng chỉ có hai nhà sẽ làm. Nay cũng coi như là một loại tốt cạnh tranh đi, hơn nữa ngươi còn có thể phái đội tàu cùng ta thuyền ở bên nhau. Bộ dáng này liền tính là gặp hải tặc. An toàn chỉ số cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Chương 297 không hề có dấu bốn. Trần lão gia tử, ngươi thật sự không ngại ta đổi tàu cùng ngươi đổi tàu cùng nhau tới hải ngoại trao đổi vật tư sao? Có cái gì hảo để ý? Ngươi một cái đoàn đội tàu cũng ăn không vô toàn bộ hải ngoại. Đối với điểm này đến là thật sự hảo phóng. Trần lão gia, kỳ thật ta có một vấn đề, các ngươi Trần gia kiếm tiền kỳ thật cũng không biết. Như thế nào các ngươi hai vợ chồng già còn như vậy đua đâu? Ngụy công tử, ngươi trong tay tiền so với chúng ta càng nhiều, ngươi không phải cũng là còn như vậy đua sao? Ta trong tay tiền, kỳ thật có rất nhiều sự tình ngươi là không biết, tính, những việc này theo như ngươi nói cũng vô dụng. Giống như trên người của ngươi hẳn là cũng có rất nhiều bí mật đi. Ngụy công tử, ta nên nói đều đã nói xong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem kia một đám vật tư còn nguyên còn cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Trần Lao gia, còn hảo có ngươi ở, nay một chuyến không không có bạn chạy. Trần Lao gia, ta mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi là tính toán chỉ làm Hải ngoại sinh ý vẫn là khác sinh ý đều muốn làm? Tạm thời chỉ nghĩ đến làm Hải ngoại sinh ý, nếu về sau nếu là có cái gì phát tài chiêu số, có lẽ cũng sẽ suy xét phát triển lên. Hy vọng Ngụy công tử đừng ghi hận ta là được. Ghi hận nhưng thật ra sẽ không, hy vọng Trần Lao gia tử đối chúng ta Ngụy gia sinh ý Thủ hạ lưu tình một chút, trong tay các ngươi sinh ý vừa ra, tất suất tinh phẩm. Ngụy Đông hồi tưởng khởi làm chân bộ dáng bán bữa sáng, tinh xảo sớm một chút cùng sư phó tỷ mị làm điểm tâm so sánh với tới, trên lệch đều không phải rất lớn, có chút gia đình giàu có bữa sáng đều là ở nàng nơi đó dự định. Bạch Lan chỉ thấy Trần Dự mặt vô biểu tình đi đến, thế nào? Các ngươi hai cái nói như thế nào làm? Huyết thể đều thực thuận lợi. Hơn nữa ta còn đáp ứng chúng ta thuyền về sau đến từ hải ngoại trao đổi vật tư thời điểm còn mang theo hắn cùng nhau, hắn cũng không cùng ta trở mặt. Ngụy Đông hắn là một cái thực người thông minh, biết cái gì mới đối hắn càng thêm có lợi. Nếu hắn nếu là cùng chúng ta trở mặt, ta là thiệt tình đem hắn trở thành bằng hữu đối đãi, nếu nếu là cùng chúng ta trở mặt, khả năng hắn cùng Nhã Thu hai người quan hệ cũng có chút vi diệu. Bởi vì là ở biệt quốc Trên thuyền tự nhiên là không có ở chính mình trên thuyền tương đối thản lòng, Bạch Lan trừ bỏ ở trong phòng cùng Trần Dự thương lượng về sau kế hoạch, Ngẫu Nhiên cũng sẽ đi Trần Nhã Thu kia ngồi ngồi xuống cùng nàng nói chuyện phiếm bất quá đại đa số thời gian vẫn là ở chính mình trong phòng đợi. Ngẫu Nhiên dò hỏi một chút Trần Nhã Kiều nàng bên kia tiến độ. Hào cổ đức đi vào Bạch Lan thân thể, còn có hơn 10 phút, chúng ta liền có thể đến tạm tự đế quốc. Lần này bảo tàng vị trí là ngươi nói cho chúng ta biết. Đợi chút rời thuyền lúc sau, ngươi theo chúng ta cùng đi thấy một chút nữ đế, hơn nữa các ngươi thuyền cũng không có, có lẽ hắn có thể nghĩ cách cho các ngươi tìm một con thuyền. Bạch Lan, không biết áo cổ Đức tướng quân hiện tại có thể hay không mang chúng ta đi gặp một chút nữ đế. Tự nhiên là có rảnh, hơn nữa ta còn muốn đi nữ đế nơi đó hội báo công tác, đến lúc đó ta mang các ngươi cùng nhau qua đi. Ta hiện tại mang các ngươi đi gặp tạp tư nữ đế, cùng các ngươi là địch là bạn. toàn bộ đều là từ hắn định đoạn. Bạch Lan chỉ là nghĩ nhìn thấy nữ đế lúc sau có phải hay không đến cho nàng thương lượng một chút, hải ngoại bọn họ bên này vật chất theo chân bọn họ Bắc Tề quốc trao đổi một chút. "Thiếu cổ đức, các ngươi vì cái gì sự tình đi vào bên này?" "Ta đã hiểu biết. Bất quá các ngươi giúp chúng ta tạm tư đế quốc lớn như vậy vội, nói vậy nữ đế hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi." "Thật vậy chăng?" Chương 298 Yến hội 1 Háo Cổ Đức đầu tiên là đến đại điện cùng nữ đế hội báo một chút, lúc này đây chính quả, thuận tiện cũng đề cập tới rồi trấn giữ bọn họ một ít người. Nữ đế ở nghe được đoạt lại trở về tài bảo số lượng lúc sau quyết định, muốn đích thân tiếp kiến một chút trấn giữ bọn họ. "Háo Cổ Đức, ngươi đem bọn họ mang vào đi." Trần Nhã Thu ngẩng đầu thấy đến vương tọa mặt trên ngồi nữ đế đầy mặt khiếp sợ, vốn dĩ nghe nói là một nữ nhân đương hoàng đế liền có chút không thể tưởng tượng, nhưng là vừa thấy đến nàng khí thế, Nàng thật là bị khiếp sợ tới rồi, nhìn đến như vậy nữ đế, nàng rất tò mò các nàng Bắc Tề quốc hoàng đế rốt cuộc trông như thế nào. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta tạm tư đế quốc cung cấp hải tặc tại bảo vị trí, các ngươi tới nơi này mục đích ta đã nghe áo cổ được nói, chúng ta tạm tư đế quốc có không ít thứ tốt có thể cùng các ngươi hợp tác. Chân dự cùng Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lần này hành trình sẽ như thế thuận lợi, trừ bỏ gặp hải tặc ở ngoài. Các khác giống như đều còn sôi rõ suối nước. Lúc này mới vừa đến tạm tư đế quốc, phía chính mình đều còn không có trước nói ra, nữ đế cũng đã đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Trần Dụ dùng Hải ngoại lễ nghi cùng nữ đế được rồi một cái tạ lễ. Các vị một đường vất vả mệt nhọc, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, cho các ngươi cũng nếm thử chúng ta Hải ngoại mỹ thực. Trần Dụ, cảm ơn. Ngươi tới, trước dẫn bọn hắn đi xuống rửa mặt một chút, đem hôm nay tiệc tối chuẩn bị tốt. Ta muốn cùng bọn họ cộng tiến bữa tối. Năm người giữa cũng chỉ có Bạch Lan, Trần Dụ cùng Trần Nhã Thu nghe hiểu sở hữu đối thoại. Ngụy Đông cùng nàng nương hai người từ tiến vào lại đến đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều là nghe không hiểu ra sao, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang nói chút cái gì. Ngụy Đông trở lại chính mình phòng suy nghĩ thật lâu, có chút tò mò Trần Dụ bọn họ rốt cuộc là khi nào bắt đầu học được hải ngoại ngôn ngữ. Cuối cùng suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới là khi nào. Trần Lao Gia, ngươi là khi nào học được hải ngoại ngôn ngữ? Ngươi giống như đều không có như thế nào ra quá đảo Nguyên thôn đi. Không sai, ta ra quá xa nhất địa phương khả năng chính là lúc này ở đây hải ngoại. Hải ngoại ngôn ngữ, kỳ thật chúng ta đã sớm đã biết, chỉ là không có nói ra mà thôi, bởi vì ở Bắc Tề quốc bên kia cũng không cần phải. Trần Lao Gia, ngươi thế nhưng sẽ hải ngoại ngôn ngữ, ngươi như thế nào không nói sớm ra tới? Ta thuận tiện cũng có thể đi theo ngươi mà sau nhiều học học nha, hôm nay các ngươi đối thoại nghe được ta không hiểu ra sao. Ngươi nếu tính toán cùng Nhã Thu ở bên nhau, ngươi có thể đi theo nàng học, nàng nói cũng rất lưu. Cái gì? Nhã Thu cũng sẽ sẽ nha, nàng bắt đầu học cũng không có học bao lâu, là chúng ta tính toán đi theo ngươi ra biển lúc ấy mới bắt đầu học, nàng hiện tại một người đi ra ngoài cũng có thể tìm trở về. Này sẽ không chính là các ngươi cùng ta nói kinh hỉ đi. Nếu các nàng cùng ngươi đã nói cái này lời nói nói, ta tưởng này hẳn là là được. Này đó là kinh hỉ, rõ ràng chính là kinh hách. Muốn sớm biết rằng các ngươi sẽ hải ngoại ngôn ngữ, ta đã sớm đi theo các ngươi học. Trần Lao gia, ta mặc kệ, lần này trở về lúc sau ngươi nhất định phải nhiều giáo giáo ta, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, loại mùi vị này thật là quá khó tiếp thu rồi. Đợi lát nữa yến hội thời điểm ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, thật sự thực không thú vị. Ngươi yên tâm đi, là có cái gì không rõ địa phương, ngươi có thể cho nhã thu toàn bộ hành trình đi theo bên cạnh ngươi, làm nàng cho ngươi trở thành tin lịch, trở về lúc sau ngươi có thể cho nàng giáo ngươi. Đi lúc sau khẳng định là đến muốn học, chỉ là các ngươi thật là quá không niễu khí, rõ ràng sẽ, thế nhưng còn cất giấu, thật là đem ta giấu đến hà khổ. Chương 299 Yến hội hai Thích thích thích thích. Ngươi hảo, đây là nữ đế làm chúng ta cho các ngươi đưa tới quần áo. Trần Dự thấy là hải ngoại quần áo, hành đi, các ngươi trước phóng tới một bên, đợi lát nữa yến hội chúng ta sẽ đúng giờ tham gia. Ngụy Đồng đi đến kia một đống quần áo trước mặt, Trần lau ra, "Này quần áo như thế nào xuyên, cùng chúng ta Bắc Tề quốc quần áo thật là kém cực đại, ta sợ xuyên đến trên người không thói quen." "Có cái gì không thói quen, tới, ta dạy cho ngươi xuyên." Đợi chút tham gia nữ đế tiệc tối, nếu ngươi nếu là không mặc nói, ta tưởng nữ đế khẳng định là sẽ có chút không cao hứng. Chúng ta lại không phải bọn họ tạp tư đế quốc người, xuyên không mặc cũng không cái gọi là. Ngụy công tử, dù sao tới cũng tới rồi, cho là một loại thể nghiệm đi. Hành đi, nghe ngươi. Chẳng qua này quần áo ta không biết như thế nào xuyên, ngươi đến cho ta sửa sang lại hảo. Bạch Lan cùng Trần Nhã Thu cũng gặp cùng Trần Dữ bọn họ giống nhau tình huống. Trần Nhã Thu cùng Ngụy Đồng phản ứng lại là hoàn toàn tương phản. "Nương, này váy thật xinh đẹp. Ngươi cảm thấy ta có thể ăn mặc hạ sao?" "Có thể ăn mặc hạ, yên tâm đi, ta cho ngươi mặc thượng. Ngươi rác đối là một cái xinh đẹp tiểu công chúa." Trần Nhã Thu trải qua Bạch Lan vừa lật tỉ mỉ thu thập, cả người thoạt nhìn so bình thường muốn xinh đẹp rất nhiều, kỳ thật ngày thường Trần Nhã Thu cũng thật xinh đẹp, nhưng là vì lúc này ở đây yến hội, Bạch Lan riêng từ hệ thống bên trong mua một bộ đồ trang điểm. Câm Trần Nhã thu vẽ một cái mỹ mỹ trang. Nương, này thật là ta sao? Cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Ngươi đấy thực hảo, nhưng ngươi trước nay đều không có cẩn thận hóa trang, bình thường cũng chính là tùy tiện đồ một ít son phấn, khẳng định là so bất quá lúc này đây tỉ mỉ đánh, về sau ta sẽ giáo ngươi một ít hóa trang kỹ, Nữ Hải tự sao? Chính là hẳn là muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chính mình nhìn cũng là càng thêm cảnh đẹp ý vui. Thoát nhìn hảo phiến toái, Ta sợ ta học không được. Yên tâm đi, ta sẽ tay cầm tay dạy ngươi, tổng hội học được. Nương, ta muốn nhìn ngươi hóa trang lúc sau bộ dáng, nếu ngươi nếu là hoa thượng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, khẳng định có người ta nói ngươi là tỷ tỷ của ta. Ngươi người này thật là sẽ khôi hài vui vẻ, ta thoạt nhìn tuổi đều lớn như vậy, ngươi có lớn như vậy tỷ tỷ sao? Nương, ta cảm thấy ngươi hiện tại một chút cũng không hiền lão, so trước kia tuổi trẻ thật nhiều. Hành đi, nếu ngươi muốn nhìn ta hóa xong trang lúc sau bộ dáng, ta liền cho ngươi xem." Bạch Lan làn ra trạng thái tự nhiên là so bất quá Trần Nhã Thu như vậy tiểu cô nương, hóa trang bước đi cùng thời gian đều ra gia tăng rồi không ít. "Nương, ngươi xem ngươi hiện tại hóa xong trang bộ dáng, hai người đứng chung một chỗ, khẳng định có người ta nói ngươi là tỷ tỷ của ta, này biến hóa cũng quá lớn đi, so với ta đều còn đại. Nếu nếu không phải vẫn luôn đứng ở ngươi bên cạnh, ta đều còn tưởng rằng là đổi thành người khác. Nơi nào có người nói như vậy khoa trương, này chẳng qua đều là một ít hóa trang kỹ xảo mà thôi thôi. Nhát thu, ngươi hiện tại làn da đặc biệt hảo, từ nhỏ ngươi liền phải đặc biệt muốn để ý làn da của ngươi, trở về sau tuổi lớn, thoạt nhìn vẫn là cùng trước kia giống nhau. Nương, nếu ta nếu là ở trong thôn mặt mỗi ngày như vậy xú mỹ, khẳng định sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Miệng mọc ở người khác trên người, Các nàng ái nói như thế nào liền nói như thế nào, chính ngươi trang điểm mỹ mỹ, chính mình nhìn cũng thư thái đúng hay không? Thích thích thích, thích thích thích. Bạch Lan tưởng thúc dục các nàng tham gia yến hội người, không có đứng dậy trực tiếp đối bên ngoài hô, không cần thúc dục, chúng ta đã đổi hảo quần áo, hiện tại liền đi ra ngoài. Nương, hẳn là không phải đâu, không phải nói tiệc tối bắt đầu còn muốn một đoạn thời gian sao? Chúng ta tuy nói là hoa điểm thời gian, Hẳn là cũng không tốn như vậy trường đi. Trường ba trăm yến hội ba. Tôn lệ hoa nghe thấy trong phòng động tĩnh, trực tiếp là đẩy ra môn, đẩy mặt xấu hổ đứng ở ngoài cửa. Trần nhã thu có chút tò mò ngụy đồng hắn mâu thân vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào nàng phòng. Nàng không phải vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, hẳn không thể có bao xa ly rất xa sao. Thế nhưng còn sẽ chính mình tới cửa. Bất quá, người tới cũng tới rồi. Tổng không có khả năng còn đem người cự chi ngoài cửa đi. Ngụy phu nhân, ngươi lại đây tìm ta là có chuyện gì? Nhã Thu, ta có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, này váy ta sẽ không xuyên, ngươi có thể giúp ta mặc vào sao? Ta cùng Tôn ma ma hai người nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào xuyên cho thỏa đáng. Trần Nhã Thu nghe được ý đồ đến, nàng liền nói sao, người này không có việc gì không đang tam bảo điện, khẳng định là có việc mới đến tìm nàng. Không có việc gì hận không thể rời xa đến càng xa càng tốt. Ngụy phu nhân, mau mời vào đi, ta muốn rể ngươi như thế nào xuyên. Tôn Lệ Hoa đứng ở trần Nhã Thu trước mặt, đánh giá trần Nhã Thu một hồi lâu, "Ngươi hôm nay thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, này quần áo cũng rất xứng ngươi." "Cảm ơn khích lệ." "Ngụy phu nhân, ngươi cũng thật là, không cần nhân ra hỗ trợ thời điểm, hận không thể đem người đá rất xa, yêu cầu hỗ trợ thời điểm lại liếm trên mặt tới." liền không biết ngươi có thể hay không cảm giác được ngượng ngùng. Ngươi là Trần phu nhân, chẳng lẽ không giống sao? Trần phu nhân, liền mới như vậy một hồi không thấy, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Bộ dáng này không hảo sao? Ta cảm thấy rất không tồi. Tôn Lệ Hoa mới vừa vào cửa thời điểm, ánh mắt vẫn luôn là dừng lại ở Trần Nhã Thu trên người, cho nên cũng không có chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Đương nàng nhìn thấy Bạch Lan hiện tại bộ dáng, có chút khiếp sợ cũng có chút hâm mộ, kỳ thật nàng tuổi cũng không nhỏ, bình thường cũng rất chú trọng bảo dưỡng, nhưng là nàng nếu có thể cùng Trần phu nhân như vậy tuổi trẻ thì tốt rồi. Trần phu nhân, mới tách ra như vậy trong chốc lát, ngươi biến hóa vì cái gì lớn như vậy, ngươi làm như thế nào được? Có thể giáo giáo ta sao? Tôn Lệ Hoa nhìn thấy Bạch Lan hiện tại bộ dáng, đối với hai người không thoải mái sớm đã bị nàng quen với sâu đầu. Sở hữu sự tình đều so bất quá mỹ lệ tới càng thêm quan trọng. Bạch Lan thấy Tôn Lệ Hoa đã không còn so đo các nàng sự tình trước kia, ngẫm lại nếu chính mình nếu là lại bắt lấy những việc này không bỏ nói, liền có điểm có vẻ chính mình bụng dạ hẹp hòi. "Ngụy phu nhân, ngươi nếu là thích nói, ta có thể giáo ngươi, chẳng qua nơi này có rất nhiều đồ vật đều là khó có thể tìm kiếm đến." "Cái này không có việc gì, dù sao nhà ta có rất nhiều tiền." Có tiền còn sợ tìm không được đồ vật tới. Bạch Lan nghe được lời này có chút ghen ghét, có tiền ghê vương a, có tiền cũng mua không được ta trong tay này một bộ công cụ. Nếu nếu là giá cả ra thích hợp nói, có lẽ nàng còn suy xét bán cho nàng một bộ. Chân phu nhân, ngươi trong tay còn có sao? Ta bằng không ngươi đem ngươi trong tay này một bộ bán cho ta, hoặc là bán một bộ tân cho ta, giá cả phương diện này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nếu là sợ ta ra giá thấp, bằng không ngươi nói cái giới. Ngụy phu nhân, ngượng ngùng, ra cửa cũng chỉ mang theo như vậy một bộ, vừa vặn là muốn tham gia nữ đế tổ chức tiệc tối, cho nên mới đem nàng lấy ra tới, bằng không ta đều vẫn luôn đem nàng trở thành áp đáy hồng bảo bối phóng. Kia thật là đáng tiếc, Trần phu nhân, không biết nhà ngươi còn có hay không, bằng không trở về lúc sau ngươi bán cho ta một bộ. Trong nhà còn có một bộ bất quá này một bộ là ta tính toán để lại cho Nhã Thu về sau dùng, rốt cuộc nàng là tiểu cô nương sao, nên hảo hảo trang điểm. Tôn Lệ Hoa đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh vẫn luôn không nói gì Trần Nhã Thu, nhưng vẫn không nói gì. Trần Nhã Thu bị Tôn Lệ Hoa như vậy nhìn có chút không biết làm sao, nàng là chính mình tương lai bà bà, nếu muốn nói không cho nói, khẳng định là đất tội, nếu nếu là cấp nói, đồ vật lại không ở chính mình trong tay, lại sợ mỗ thân không cao hứng. Bạch Lan lập tức đứng ra thế Trần Nhã Thu giải vây nói, "Đồ vật lại không ở nàng trong tay, ngươi như vậy nhìn nàng là muốn làm cái gì?" "Đồ vật chỉ cần ta chưa cho nàng, kia vẫn là thuộc về ta, cho nên ngươi xem nàng cũng vô dụng." "Trần phu nhân, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể đem ngươi trong tay mặt khác một bộ đồ vật cho ta?" Bạch Lan chính là muốn nắn nắn này tôn lệ hoa nhụy khí, nếu nếu không phải nàng vẫn luôn giữ gìn kia tôn tiêu điều, cũng không đến mức làm nàng như thế tiêu ngạo. chỉ là không biết kia Tôn Tôn Theo Theo thế nào, truy hack phong hào kia hai con thuyền trở về, nàng cũng không có ở bắt trở về hải tặc bên trong nhìn đến Tôn Theo Theo. Chương 301 Tiễn hội 4. Nếu ngụy phu nhân như thế thích, ta đây chỉ có thể là bỏ những thư yêu thích, bất quá này giá cả xác thật là có một chút quý, bởi vì đồ vật khó tìm sao. Tôn Lệ Hoa cảm thấy chỉ cần Bạch Lan chịu bán cho nàng, mặc kệ đồ vật có bao nhiêu quý, nàng đều phải đem nó mua tới. Ngươi nói cái giới đi. Năm vạn lượng bạc trắng. Cái gì? Ngươi còn không bằng dứt khoát đi đoạt lấy đâu. Nay giới không phải ngươi làm ta ra sao? Ngươi phải biết rằng, bên ngoài bán những cái đó son phấn chính là không thể thay đổi một người dung mạo, tuy nói ta này không có thay đổi một người dung mạo, nhưng là ngươi xem ta hiện tại biến hóa cùng ngươi phía trước nhìn đến ta giống nhau sao? Cái này giá cả kỳ thật thật sự rất hợp lý, cũng không tính quý. Nếu không phải xem ngươi là nhà ta Nhã Thu tương lai bà bà, ta giá cả khả năng còn sẽ càng cao một chút, đây là cho ngươi đánh liễu nghĩ rối. Tôn Lệ Hoa nghĩ tới thứ này sẽ thú vị, nhưng là thật sự không có nghĩ tới thứ này sẽ như thế quý. Trần Nhã Thu cũng là bị nhà mình mỗ thân ra giá cả có chút khiếp sợ, tới rồi tam vạn lượng bạc trắng, đủ mua nhiều ít đồ vật. Tôn Lệ Hoa nhìn chằm chằm Bạch Lan mặt nhìn một hồi lâu, ngươi trước dùng ngươi này một bộ giúp ta đem trang hòa thượng Nếu nếu là biến hóa rất lớn, làm ta thực vừa lòng nói, này tam vạn lượng bạc trắng ta ra, nếu nếu là vô dụng nói, ta đây cũng không cần. Ngươi yên tâm đi, bảo quản ngươi vừa lòng. Bạch Lan động tác lưu loát cấp tôn lệ hoa hỏa thượng một cái mị mị trang, ngươi mở to mắt xem một chút, thế nào? Còn vừa lòng đi. Vừa lòng, thực vừa lòng. Này tam vạn lượng bạc ta ra. Tôn lệ hoa nhìn chính mình hiện tại trang dung, vừa lòng đến không được. Kỳ thật nàng bản thân làn da đảo cũng không tệ lắm, nhưng là trên mặt nàng luôn là có một chút tiểu lấm tấm, mỗi lần đều là phải dùng thật dày phấn mới có thể che khuất, nếu cái kia phấn đánh quá dày, thoạt nhìn liền rất tái nhợt, tuy nói trên mặt cũng đổ một chút má hồng, chỉnh thể thoạt nhìn còn không có không hóa trang trước chính mình đẹp. Hiện tại cái này trang dung chính là không giống nhau, mặc kệ là nhìn xa hay là nhìn gần, đều thoạt nhìn giống như là không có sát phấn bộ dáng, thực tự nhiên. Hơn nữa trên mặt nàng kia tiểu lấm tấm cũng là bị che khuất. "Ngụy phu nhân, ta thấy ngươi đem này quần áo thay đi, như vậy thoạt nhìn sẽ càng thêm xinh đẹp một chút." "Hảo. Nay hải ngoại quần áo mặc vào tới thật là lật hoảng, bất quá từ trong gương mặt thoạt nhìn, người nhưng thật ra thật sự gợi thật lớn một vòng, eo cũng thế rất nhiều. Ngươi nếu là cảm thấy lật hoảng nói, ta có thể đem này dây lưng cho ngươi lại thử một chút." "Không cần, bộ dáng này khá tốt." Ta còn có thể kiên trì được. Các ngươi hảo. Yến hội muốn bắt đầu rồi, xin hỏi các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Tôn Lệ Hoa trải qua vừa mới sự tình, thái độ cũng biến hảo rất nhiều, vẫn luôn đi theo Bạch Lan phía sau, ngươi có thể hay không dạy ta vài câu đơn giản hải ngoại ngôn ngữ? Cái này không thành vấn đề. Không biết ngươi muốn học cái đó. Liên bình thường chào hỏi, hoặc là nhân gia cho ta chào hỏi, ít nhất ta có thể nghe hiểu được là được. đơn giản hồi vài câu. "Hảo." Bạch Lan giáo thực nghiêm túc, Tôn Lệ Hoa học cũng rất nghiêm túc cảm giác tiếp xúc giống nhau tân sự vận, tuy nói ban đầu là có một chút khó, phát âm cũng có một chút biến hữu, nhưng là nói lâu rồi giống như cũng không khó khăn. Ngụy Đông cùng Trần Dự hai người đi vào Bạch Lan cùng Tôn Lệ Hoa bên này. Ngụy Đông nhìn thay Hải ngoại trang phục nhà mình mâu thân có chút ngoài ý muốn, "Nương, hôm nay ngươi thoạt nhìn cùng bình thường có chút không giống nhau." Là bởi vì này quần áo thoạt nhìn không giống nhau, vẫn là trang dung thoạt nhìn không giống nhau. Hai người đều có đi. Phải không? Đây chính là ta Hoa Tam Vạn Lượng bạc trắng, Đồng Nhi, trở về lúc sau ngươi nhớ rõ cấp Trần phu nhân. Nương, ngươi mua cái gì? Không mua cái gì, chính là ở Trần phu nhân trong tay mua một bộ đồ trang điểm mà thôi. Trần phu nhân, ngươi không phải là hô ta đi, một bộ đồ trang điểm tuy nói ta là chưa từng dùng qua. Nhưng là ta có đôi khi cũng sẽ bồi ta nương đi mua quá vài lần, kinh thành tốt nhất cửa hàng cũng không có ngựa như vậy cao giá cả nha. Như thế nào có thể nói ta hối ngươi, này hiệu quả đều đã bày ở ngươi trước mắt, ngươi nếu là cảm thấy ta hối ngươi nói, ngươi có thể lựa chọn không mua những cái đó, về sau ta nếu là có cái gì thứ tốt cất giấu một chút, tỉnh nói ta hối ngươi. Đừng, ta chính là một cái vui lùa, đừng thật sự, không phải ta vạn lượng mà sao? Chờ chờ về lúc sau, ta lập tức đưa cho ngươi." Ngụy Đồng biết Trần gia có rất nhiều thứ tốt, là bên ngoài không có. Chương 302 Yến hội năm. Bạch Lan đoàn người đi vào yến hội đại sảnh, Tôn Lệ Hoa đi theo Bạch Lan bên người tò mò hỏi, "Này bà Nhan tuy nói trưởng là dài quá một chút, chính là có thể buông vài món thức ăn, này nữ đế sẽ không nhỏ mọn như vậy đi." Ở người khác địa phương, có chút lời nói tiểu tâm hỏa là từ ở miệng mà ra, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đợi chút tiệc tối thời điểm ngươi xem ta như thế nào làm, ngươi đi theo ta mặt sau như thế nào làm là được, nếu nếu là có cái gì nghi vấn, chờ buổi tối ta trở về lúc sau sẽ vì ngươi nhất nhất giải đáp. Tôn Lệ Hoa cũng biết nơi này người nhiều mắt tạp, hơn nữa vẫn là người khác địa bàn, có chút lời nói thật đúng là không thể nói bậy, nàng chẳng qua là bởi vì trong lòng quá tò mò, mới hỏi ra như vậy vấn đề. Tôn Lệ Hoa nhìn trước mặt đồ ăn, Như vậy đại một cái mâm liền trung gian một chút, lại còn có không có nàng sợ quen thuộc chiếc đũa, cũng may nàng còn nhớ rõ Bạch Lan vừa mới cùng nàng lời nói, cái gì đều không có hỏi, thấy Bạch Lan như thế nào làm, nàng cũng này như thế nào làm, chỉ tiếc rất nhiều đồ ăn hương vị, nàng đều không phải đặc biệt thích. Tôn Lệ Hoa đang chuẩn bị cùng đồ ăn giống nhau, cắt ra, kết quả phát hiện nơi đó mặt thịt vẫn là đỏ tươi, này đem nàng dọa có một ít sởn tóc gáy. ăn cái cái gì cá sống cắt lát cũng liền như vậy một chút, còn có cái gì dính ăn, ăn một chút đảo cũng không, cái gọi là chính là lớn như vậy một miếng thịt, trừ bỏ mặt ngoài chín, bên trong vẫn là đỏ tươi, này như thế nào làm người nuốt trôi đi. Đảo mắt nhìn về phía bên cạnh Bạch Lan, thấy nàng ăn ăn rất thơm, dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn. Nàng quay mắt. Tôn Lệ Hoa nơm lớp lo sợ ăn xong rồi này một cơm tối, buổi tối thời điểm còn có một cái tiệc múa đang chờ các nàng. Ngụy Đông liền rời đi như vậy một lát, trong nháy mắt liền phát hiện Trần Nhã Thu không thấy, lập tức đi vào Bạch Lan bên người, nôn nóng dò hỏi, "Ngươi có nhìn đến Nhã Thu sao?" "Ta như thế nào tìm một vòng ta cũng chưa nhìn đến nàng." "Nàng ngươi không phải ở nơi đó mặt khiêu vũ sao?" "Này ngươi cũng chưa phát hiện. Ta không có nghĩ tới nàng còn sẽ khiêu vũ, cho nên ta liền không có hướng bên kia té nhịn." Ngụy Đồng đem ánh mắt đầu hướng ở Trần Nhã Thu tay đáp ở nam nhân khác trên vai vị trí, càng những khí chính là kia nam còn bắt tay ôm lấy Trần Nhã Thu eo, Ngụy Đồng trong ánh mắt đã tràn ngập lừng hực lửa giận, một phen vọt qua đi, đem Trần Nhã Thu ôm ở chính mình trong lòng ngực, tiếp tục cùng nàng nhảy xong một con vũ đạo. Bạch Lan đi đến Trần Dự bên người, các ngươi ra tới so với chúng ta muốn vãn một ít, chẳng lẽ một đoạn này thời gian ngươi là dạy hắn khiêu vũ đi? Đúng rồi Trạng qua không nghĩ tới tiểu tử này học còn rất nhanh, nhảy còn ra dáng ra hình. Đáng tiếc chính là, Nhã Thu vẫn là không có thể cùng hắn nhảy phía trước đệ nhất điệu nhảy. Nay đệ nhất điệu nhảy còn không có kết thúc, mà sau một nửa không phải cùng hắn nhảy xong sao? Có cái gì hảo thuyết, lúc ấy Nhã Thu vừa ra tới, kia quý công tử liền mời Nhã Thu tới khiêu vũ, nghĩ ở địa bàn của người ta cự tuyệt cũng không tốt. Chân dự thực thân sĩ hướng Bạch Lan vươn tay, vị này xinh đẹp nữ sĩ Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng múa một khúc. Vui đến cực điểm. Bạch Lan bắt tay đáp ở trần dự bàn tay thượng. Tôn lệ hoa bên người cũng chỉ dư lại nàng một người, có chút không biết làm sao. Tuy nói nàng là lâm thời bao vây chân cùng Bạch Lan học vài câu hải ngoại ngôn ngữ, nhưng là càng thâm ảo một chút, nói nhiều nàng liền nghe không hiểu. Hơn nữa tôn ma ma lại không có bồi ở bên người nàng cho nàng thêm căn đảm. Tôn Lệ Hoa hoảng loạn trở mông này, một chi vũ đạo chạy nhanh kết thúc, đột nhiên có một cái nam tử đi vào nàng bên người, có thể thỉnh ngươi nhảy một con vũ sao? Tôn Lệ Hoa vẻ mặt mê mang không biết trước mặt nam tử nói gì đó, tuy nói hắn hiện tại động tác cùng Trần Dự mượi Bạch Lan khiêu vũ bộ dáng là giống nhau như lúc, đáng tiếc nàng sẽ không khiêu vũ a, cũng không biết cự tuyệt nên nói như thế nào, chỉ có thể là vây vây tay. Trước mặt nam tử thấy Tôn Lệ Hoa xua tay tỏ vẻ cự tuyệt, Vẻ mặt không vui rời đi. Tôn Lệ Hoa đợi thật lâu, rốt cuộc chờ tới rồi một khúc kết thúc, ngươi vẫn là bồi ở ta bên người đi. Vừa mới có người mời ta khiêu vũ, ta sẽ không nhẹ, lại không biết dùng như thế nào hải ngoại ngôn ngữ nói cự tuyệt, chỉ có thể là vây vây tay, đưng người nọ đi thời điểm, ta giống như cảm giác được hắn có chút không cao hứng. Hành đi, nếu ngươi nếu là tưởng khiêu vũ nói, ta có thể giáo ngươi. Thôi bỏ đi, đắp người khác vai, lại ôm ta eo. Ta làm không được. Nếu như bị lão gia nhà ta đã biết, thế nào cũng phải mắng chết ta. Trời cao hoàng đế xa, nhà ngươi lão gia cách nơi này cũng xa thật sự, sao có thể biết? Ngươi không nói ta không nói, ngươi nhi tử không nói, càng là không, có khả năng đã biết. Trần phu nhân, ta xem ngươi cùng Trần lão gia hai người khiêu vũ nhẹ thực không tồi, các ngươi như thế nào học được? Nay đó chúng ta đã sớm học xong, trong nhà cũng không cần phải Ở bên này vừa vặn đuổi kịp có thể sử dụng đến. Bất quá Đồng Nhi là khi nào học được, này thật là làm ta có chút khó hiểu. Lâm Thời ôm chân Phật học, ngươi xem ngươi Nhi tử học đều nhanh như vậy, bằng không ngươi cũng học học theo chân bọn họ nhảy một khúc. Ta vẫn là thôi đi. Chương 303 bình chia làm hai đường. 3 ngày sau, Trần Dụ, Bạch Lan cùng Ngụy Đồng ba người Vẫn luôn cùng tạp tư đế quốc nữ đế ở giao thiệp tạp tư đế quốc này, đó đồ vật có thể xuất khẩu bọn họ Bắc Tề quốc. Cuối cùng trừ bỏ xuống ống đạn dược phương diện đồ vật có hạn chế ở ngoài, cái khác một chút hạn chế đều không có, bất quá này đó quyền lợi giới hạn trong ngụy đồng cùng chân giữ bọn họ hai nhà, mà khác vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, rất nhiều đồ vật đều hạn chế xuất khẩu hải ngoại. Nữ đế biết được bọn họ còn tính toán đi quốc gia khác đi xem một chút, rất là hào phóng cho bọn họ một con thuyền. Ngụy Đông để lại vài người ở bên này mua sắm vật tư, chờ từ các hải ngoại quốc gia trở về lúc sau sẽ trải qua tạm tư đế quốc, đến lúc đó trực tiếp là cùng nhau vận trở về. Chân dự cùng Bạch Lan thương lượng thật lâu, quyết định cùng Ngụy Đông binh chia làm hai đường, Ngụy Đông đi một cái khác quốc gia mua sắm vật tư, hai người bọn nàng còn lại là lại hướng nữ đế mượn con thuyền, lấy cớ đi ra ngoài xem xét du lịch một chút. kiến thức một chút biệt quốc phong cảnh. Bởi vì Ngụy Đồng không vì hải ngoại ngôn ngữ, Trần Nhã Thu tự nhiên là muốn đi theo Ngụy Đồng bên người thế hắn đương phiên dịch. Ngụy Đồng biết được quyết định này cũng không có phản đối, bởi vì hắn biết Bạch Lan cùng Trần Dự trong tay có rất nhiều bí mật. Tôn Lệ hoa trải qua lần trước yến hội sự tình, cùng Bạch Lan thành lập lên một ít cảm tình, nghe nói hai người khai một con thuyền đi một cái khác quốc gia chơi, trong lòng thập phần lo lắng. Còn làm Ngụy Đồng cho hắn nhiều mang vài người ở trên đường cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá toàn bộ đều bị Bạch Lan cự tuyệt, bởi vì bọn họ hai người trên người bí mật quá nhiều, không quá phương tiện người ngoài biết. Nữ đế động tác thật mau, lập tức liền cấp súng hai con thuyền, bất quá Bạch Lan cùng Trần Dự trên thuyền thủy thủ đều bị hai người chối từ. Ngụy Đồng cũng đem chính mình kia trên một con thuyền thủy thủ cấp chống đẩy. Ở xuất phát trước vài phút, Trần Dụ một người đi ngụy Đồng kia trên một con thuyền đánh một cái xoay người liền trực tiếp ra tới. Ngụy Đồng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Dụ động tác sẽ nhanh như vậy, lúc này mới đi vào trong chốc lát đều không đến, người liền ra tới. Kỳ thật hắn thật sự khá tò mò kia đồ vật rốt cuộc giấu ở nơi nào, như vậy nhiều đồ vật cũng không ít. "Hảo, ngươi sở hữu đồ vật một phần không ít toàn bộ trả lại cho ngươi, chính ngươi có thể đi vào xem một chút, ta cùng nhà ta lão thái bà liền đi trước." Nhã Thu liền giao cho ngươi tới chiếu cố, ngươi cũng không thể làm nàng chịu ủy khuất. Trần Lao gia, cái này ngươi cứ yên tâm đi, Nhã Thu chính là ta phi nhân dịch, ta nào dám đắc tội nha. Tôn Lệ Hoa cầm bạch lan tay khuyên lại khuyên, muốn khuyên nàng nhiều mang mấy cái thủy thủ, rốt cuộc các nàng hai người lại không có khai qua thuyền, nàng thật là không yên lòng. Ngụy phu nhân, thời gian cũng không còn sớm, ta cùng nhà ta lão nhân liền trước xuất phát, các ngươi cũng sớm một chút xuất phát đi. Đến lúc đó một tháng lúc sau chúng ta tái kiến. Ngươi ở các hải ngoại quốc gia gặp được cái gì hảo chơi đẹp đồ vật, ngươi có thể cho ta lưu một chút xuống dưới, xem như cho ta lưu làm kỷ niệm. Ngươi ở trong yến hội mặt giúp ta như vậy lại vội, có cái gì thứ tốt, ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi lưu lại, bất quá ngươi cùng Trần Lão gia ở địa phương khác gặp được cái gì thứ tốt, cũng đừng quên cho ta lưu một phần. Ngụy Đông ở chân dự rời khỏi sau, Một chút cũng không tin Trần Dự lập tức sẽ nhanh như vậy đem đồ vật toàn bộ đem ra, kết quả đẩy ra cửa phòng vừa thấy bên trong mã chỉnh chỉnh tề tề vật tư, liền cung trước kia chất đống giống nhau như lúc, chẳng qua là vị trí bất đồng mà thôi. Thiên nột, này thật là người làm ra tới sự sao? Ngụy Đông nhìn trước mặt đồ vật, tự mình lẩm bẩm. Tuy nói hắn phía trước có nghe Trần Dự đem hắn đồ vật toàn bộ thu hồi tới, nhưng là không có chính mắt chứng kiến quá, cho nên vẫn là có điểm không quá tin tưởng. Mấy thứ này toàn bộ đều bày ở hắn trước mặt, không tin cũng đến tin, đây là sự thật. Chương 304 về nhà. Trần Nhã Thu nhìn đến nhà mình mẫu thân, cái động mà ôm chặt Bạch Lan. "Nhã Thu, chúng ta này chẳng qua là mới tách ra 1 tháng, ngươi dùng đến kích động như vậy sao? Chẳng lẽ là Ngụy Đông hắn khi dễ ngươi?" Nói ra, "Nương vì ngươi làm chủ." Trần Nhã Thu ôm Bạch Lan lắc lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì. Ngụy Đông tiến lên nói: Ta nào dám khi dễ nàng, ít nhiều có nàng, vài bút đại sinh ý đến tử, toàn bộ đều là nàng giúp ta kế tiếp, hơn nữa những người đó còn khá tốt nói chuyện, cũng không thúc dục chúng ta khi nào giao hàng. Nàng kích động như vậy ư ngươi, hẳn là tách ra có 1 tháng từ ngươi. Bạch Lan nhẹ nhàng vuốt ve chân nhã thu đầu, đứa nhỏ ngốc, chúng ta mới tách ra 1 tháng, không cần phải kích động như vậy, về sau ngươi nếu là gả cho người đồng, kia tách ra càng lâu. Trần Nhã Thu giận dỗi rồi nói: "Ta đây liền không gả cho, ta liền phải cùng nương bên cạnh ngươi." Ngụy Đồng nghe được nhà mình Tức phụ Nhi nói không gả cho hắn, tức khắc liền nóng nảy, lập tức đem Trần Nhã Thu từ Bạch Lan trong lòng ngực kéo ra tới, ôm vào trong lực nói: "Ngươi nếu là không gả cho ta, ta liền như vậy vẫn luôn ôm ngươi, đi đến nào ôm đến nào." Trần Nhã Thu không nghĩ tới Ngụy Đồng hành động đột nhiên lớn mật như thế, mọi người đều còn ở nơi này nhìn đâu. Ngụy Ca Ca Mau thả ta ra, mọi người đều chế dễ ước. Cười liên cười bái, chỉ cần có thể cưới được tức phụ, nhiều cười vài cái cũng không có vấn đề gì. Ta đây hỏi lại ngươi một lần, ngươi cũng muốn không cần gả cho ta. Trần Nhã Thu đặc biệt nhỏ giọng nói một câu, gả. Nguy ca ca, ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Nguy đồng nhìn về phía tôn lệ hoa nói, nương, lúc này đây trở về lúc sau, chúng ta chuẩn bị xính lệ đi trần ra cầu hôn đi. Ta cùng Nhã Thu đều đã tới rồi thích hôn tuổi. Tôn Lệ Hoa lúc này đây đi theo ngụy đồng đi ra ngoài, đối với Trần Nhã Thu hành động toàn bộ đều xem ở trong mắt, nàng biết, lúc này đây về hải ngoại hảo chút sinh ý toàn bộ đều là Trần Nhã Thu nỗ lực cấp ngụy đồng kéo qua tới. Hải ngoại đồ vật thực lợi nhuận kết xù, điểm này nàng rất sớm cũng đã biết, nếu nếu không có Trần Nhã Thu tại bên người, các nàng cũng chỉ biết nói vài câu đơn giản hải ngoại ngôn ngữ. Muốn tiếp đại đơn hoàn toàn là không ai sẽ tin tưởng bọn họ. Lúc này, đây Hải ngoại xinh ý trừ bỏ có Trần Nhã Thu hỗ trợ ở ngoài, còn có tạm tư nữ đế thư tín, cái này làm cho Hải ngoại một ít quốc gia càng thêm tin tưởng các nàng. Này hết thảy đều là bởi vì Trần Dự nói ra Hải tắc tài bảo vị trí, bằng không nữ đế cũng sẽ không cho bọn họ khai bộ dáng này cửa sau. Mưu quáng vì một cái không quen biết người làm đảm bảo, đó là cần phải có lớn lao dũng khí. Hảo Lần này trở về lúc sau, ta khiến cho người lập tức đi mua sắm đồ vật, tranh thủ ngươi cùng cao trách cùng một ngày thành thân. Ngụy Đồng nghe được nhà mình Mộ Thân nói, miệng đều đã cười đến khép không được. Trần Nhã Thu biết nhà mình đại tỷ cùng Cao Trạch việc hôn nhân đều đã là ở chu bị trúng, chỉ còn chờ Mộ Thân các nàng trở về lúc sau chủ trì hôn lễ liền có thể. Tưởng tượng đến chính mình trở về không bao lâu liền sẽ thành thân, trong lòng liền có một loại mạc danh cảm giác mất mát. Cảm giác chính mình giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương. Bạch Lan nhìn ra Trần Nhã Thu sợ hãi, đem Trần Nhã Thu ôm vào trong lực nói, ngươi liền tính gả đi ra ngoài, cũng là nương nữ nhi. Nếu là nhớ nhà liền trở về ở vài ngày. Ta đây muốn trụ đã lâu đã lâu đâu. Như thế nào Nguy Đồng hắn không phản đối. Nguy Đồng, Nhã Thu, ngươi nếu là không nghĩ rời đi ngươi mâu thần, về sau chúng ta liền nhiều ở đảo Nguyên Thôn hãng cư trú một đoạn thời gian. Thật vậy chăng? Ngụy Đông bị chính mình tức phụ dùng cặp kia tràn ngập hơi nước đôi mắt xem đều có chút ngượng ngùng, thật sự, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Chương 305 vấn hồi. Ngụy Đông hướng Trần Dự phía sau trên thuyền nhìn nhìn, này một tháng thu hoạch như thế nào? Con hành. Trần Dự nhìn về phía Ngụy Đông nói, chúng ta đến cảng, các ngươi ở bên này, các ngươi là vừa đến vẫn là đã đến mấy ngày rồi? Ở quốc gia khác nên tiếp đơn đều đã tiếp mãn. Liên trước tiên đã trở lại, đã đến bên này vài thiên, liền chờ các ngươi, các ngươi còn có hay không cái gì muốn thu thập hoặc là muốn mua đồ vật, nếu nếu là không đúng sự thật, chúng ta liền sớm một chút trở về, nếu là có lời nói, vậy lại vãn một hai ngày. Bạch Lan lắc đầu nói, đã không có, chúng ta bên này không có gì sự tình, tạp tư nữ đế cho chúng ta khen thưởng, chúng ta cũng toàn bộ đều đã thu thập hảo, đến lúc đó cùng tạp tư nữ đế cáo biệt, chúng ta liền có thể hồi trình. Đoàn người cùng tạp tư nữ đế tử biệt lúc sau, trực tiếp là bước lên hội trình đường về. Bạch Lan mỗi lần từ trong phòng ra tới, tổng thấy Tôn Lệ Hoa một người ngơ ngác mà đứng ở bong tàu thượng, nhìn xa phương xa. Nàng biết, nàng khẳng định là suy nghĩ Tôn Thiêu Thiêu, rốt cuộc Tôn Thiêu Thiêu là nàng thường xuyên mang theo trên người người. Ngụy phu nhân, người chết không thể sống lại. Ta biết, tạp tư đế quốc quân đội không có tìm được Thiêu Thiêu, lòng ta luôn là có một loại cảm giác Nàng còn sống. Chỉ là ta không biết nên đi đâu tìm nàng. Tôn tiểu thư là một cái thông minh cô nương, nếu nàng nếu là còn sống, nàng khẳng định sẽ nghĩ mọi cách trở về tìm các ngươi. Chỉ mong đi, lúc này ở đây trở về, ta còn không biết nên như thế nào cùng ta đệ đệ nói, thều thều dù sao cũng là bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn mà phụng ở lòng bàn tay bảo. Nếu nếu không phải nàng đi theo ta lúc này đây ra tới, có lẽ nàng ở kinh thành đãi hảo hảo. Ngụy phu nhân, đừng nghĩ như vậy nhiều, người các có mệnh, nếu Tôn tiểu thư nếu là còn sống, khẳng định sẽ tìm đến ngươi, nếu nếu là bất hạnh qua đời, có lẽ nàng mệnh nên không ăn đi. Cứ như vậy qua hơn phân nửa tháng, Tôn Lệ Hoa vẫn là mỗi ngày đều sẽ đứng ở thuyền bong tàu mặt trên, nhìn phương xa biển rộng, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian lâu rồi, Bạch Lan cũng sẽ không cả ngày tiến lên đi an ủi, có một số việc nhiều lời vô ích. 9 tháng 28 truyền thuận lợi tới Như Dương thành cảng. Bạch Lan cùng Trần Dự đi vào đang ở chỉ huy thuyền viên rỡ hàng Ngụy Đồng bên người, "Ngụy công tử, nhã thu liền làm ơn ngươi cùng ngươi nương, ta cùng nhà ta lão nhân còn có một chút sự tình muốn làm, khả năng muốn vãn một đoạn thời gian mới trở về." "Nương, các ngươi muốn đi đâu? Ta và các ngươi cùng nhau đi. Ngươi chính là đã đáp ứng rồi phải gả cho Ngụy Đồng, đều nói tốt, Ngụy phu nhân trở về lúc sau liền sẽ trực tiếp mua sắm sính lễ." Chúng ta trở về không sai biệt lắm hẳn là đều chuẩn bị tốt, ngươi cái này tân nương tử chuẩn bị so với chúng ta còn muốn nhiều, ngươi vẫn là hồi Đào Nguyên thôn, ta cùng cha ngươi có một số việc muốn làm. Trần phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ phái một ít người hộ tống ta nương cùng Nhã Thu cùng nhau hồi Đào Nguyên thôn. Hảo, chúng ta liền tại đây binh chia làm hai đường đi, không sai biệt lắm không vượt qua 1 tháng thời gian, chúng ta liền sẽ trở về. Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã Thu nói: Ta cùng cha ngươi vãn hồi trình sự tình, ngươi hảo hảo cùng ngươi mấy cái tẩu tẩu nói nói, ta cùng cha ngươi có chút chuyện quan trọng muốn làm, sẽ vãn 1 tháng bộ dáng trở về, các ngươi hai người thành thân phải dùng đồ vật, làm các nàng trước chuẩn bị. Các ngươi hai người của hồi môn, ta cùng cha ngươi ở hồi trình lộ trung cũng sẽ mua sắm một ít. Nếu nếu là không đủ, làm cho bọn họ trước lớp thượng, ta trở về lại cho các nàng chi trả. Nương, không cần. Ta của hồi môn ta chính mình cũng tích cóp một ít, các ngươi không cần quá tiêu pha. Đứa nhỏ ngốc, ta tổng cộng liền như vậy mấy cái nữ nhi, gả nữ nhi đương nhiên là muốn chuẩn bị tốt một chút. Ngươi nhã chi nói, mặc kệ bọn họ cho các ngươi nhiều ít sính lễ, chúng ta một phần đều không cần, toàn bộ cho các ngươi lại nâng trở về, trở thành là các ngươi về sau căn bản. Nương. Chương 306 Hoa Quả Sơn. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người theo chân bọn họ tách ra lúc sau, Trực tiếp đi vào nhữ dương thành ngoài thành một ngọn núi thượng. Đang chuẩn bị gửi tin tức dò hỏi Trần Nhã Kiều nhập khẩu ở nơi nào thời điểm, ngẩng đầu vừa thấy liền ở liền thấy Trần Nhã Kiều ở cách đó không xa chờ bọn họ. Bạch Lan bước nhanh tiến lên đánh giá Trần Nhã Kiều, lâu như vậy không gặp, cảm giác ngươi biến đen, người cũng gửi không ít, bất quá thoạt nhìn, lại chắc nịch không ít. Trên người của ngươi có hay không tám khối cơ bụng? Ngươi suy nghĩ nhiều. Bây giờ ta đi theo sư phó cùng nhau học võ, nhưng mà muốn hơn nửa năm thời gian là có thể luyện ra 8 khối cơ bụng, kia hoàn toàn là không có khả năng, hơn nữa ta cũng không thích. Ta cũng không quá thích, nếu ngươi nếu là luyện ra 8 khối cơ bụng, cảm giác có điểm giống kim cương baby. Nhã Kiều, ngươi như thế nào đem địa điểm tuyển ở chỗ này? Nơi này là đến Hoa Quả Sơn gần nhất một chỗ, về sau chúng ta thuyền trực tiếp là đem đồ vật vận đến Hoa Quả Sơn. Ở Từ Hoa Quả Sơn chuyển đứng ở nơi này tới. Ngọn núi này cùng kia tòa đảo ta toàn bộ đều đã mua tới, hiện tại này hai dạng đồ vật thuộc về chúng ta tư hữu tài sản. Bạch Lan tán đồng gật gật đầu, bộ dáng này khá tốt, tỉnh về sao nháo cái gì trên cãi, chẳng qua ngươi sao lấy cái tên này đâu? Hoa Quả Sơn, ngươi sao không gọi cái Mỹ Hầu Vương đâu? Ta cảm thấy tên này rất không tồi nha. Hành đi, ngươi cảm thấy không tồi liền không tồi, đều tùy ngươi. Nhã Kiều, ngươi ở bên này chuẩn bị thế nào? Kia trên đảo có hay không chuẩn bị tốt? Yên tâm đi, bên này là chúng ta đi kia tòa đảo gần nhất một cái lộ, bất quá vẫn là đến muốn ngồi thuyền, nhưng là ngọn núi này cùng kia tòa đảo ai rất gần. Sư phó của ta hắn cũng là một cái bảy trận cao thủ. Ta đối này còn man cảm thấy hứng thú, cũng cùng hắn học mấy chiêu, ta tại đây trên núi phô mấy cái mê trận. Đáng tiếc chính là Ta chỉ là cùng sư phó học một chút gia long. Nếu nếu là sư phó tới bảy trận, ta tưởng hẳn là không ai có thể giải. Bạch Lan vô vô Trần Nhã Kiều bả vai, cũng đừng nhục trí, ngươi cùng sư phó của ngươi tài học bao lâu, tự nhiên là so ra kém hắn. Nếu nếu là có cơ hội nói, ngươi vẫn là nghĩ cách làm sư phó của ngươi tới bố cái trận, nếu có thể ở trên đảo cũng bố thượng mấy cái trận liền càng tốt. Về sau kia tòa đảo cùng ngọn núi này chính là chúng ta đại bản doanh. Ngươi yên tâm đi, đối với nẻ này, ta còn là có tự mình hiểu lấy, ta cũng không có để tâm vào chuyện vụ vặt, chờ về sau có cơ hội, ta mời sư phó của ta hắn lão nhân ra lại đây bố thượng mấy cái trận pháp. Rốt cuộc đây là chúng ta đại bản doanh, tự nhiên là phải bảo vệ hảo. Cha mẹ, chúng ta liền trước đừng ở chỗ này tán gẫu, đi kia tòa trên đảo cùng nhìn một cái đi, ta đã làm người bố trí không sai biệt lắm. Nương, ta biết ngươi thích ăn trái cây. Ta làm người tìm không ít cây ăn quả, vận đến kia tòa trên đảo trồng trọt lên. Ngươi thật đúng là chính là có tâm, có như vậy nhiều cây ăn quả, tê hoa quả sơn, đảo cũng không kém. Nếu còn kém chút cái gì, ta lại từ hệ thống bên trong mua mấy cây trồng trọt đi vào, về sau chúng ta muốn ăn cái gì trái cây đều có thể ăn tới rồi. Trần Nhất Tiểu, nương, về sau chúng ta là tính toán hướng kinh thương phương diện phát triển sao? Ân Bởi vì chỉ có kiếm lời càng nhiều tiền mới có thể trợ giúp càng nhiều người, chúng ta mới có thể từ bọn họ trên người thu hoạch đến tích phân. Nhã Kiều, ngươi là không biết kia tích phân có bao nhiêu khó tích cóp, hiện tại ta trong tay mới mười mấy vạn, nhưng lại nhưng vẫn là tìm không thấy cái gì ra tăng tích phân hảo biện pháp, chỉ có thể là nhiều kiếm chút tiền tận khả năng đến nhiều giúp một ít người, bằng không này tích phân ta tích cóp đến lão, đều tích cóp không đến trở về. Bạch Lan lại nói tiếp: Hiện tại hệ thống đã là lên tới tứ cấp, tiểu thất cùng ta nói ngũ cấp lúc sau có thể làm nhiệm vụ đổi lấy tích phân. Bộ ráng này tích phân có thể tới càng mau một ít, nhưng là hiện tại ta trong tay tích phân, ly đến thứ 5 cấp còn kém xa đâu. Trường 307 đảo Bạch Lan đi theo Trần Nhã Kiểu phía sau, Trần Nhã Kiểu mang theo bọn họ hai người tả chuyện quẻo phải rốt cuộc đi tới bờ biển. Bạch Lan cảm thắn nói, ngươi thật đúng là chính là sẽ tìm địa phương, này vòng tới vòng lui. đem ta đều mau vào ngông. Bạch Lan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu bọn họ nếu là chân chính phát triển lên, Bạch Lan nghi hoặc Trần Nhã Kiều tìm những người đó rốt cuộc có thể hay không dựa. Rốt cuộc, nếu nếu là muốn phát triển lên, vẫn là không rời đi hệ thống bên trong một ít đồ vật. Nhã Kiều, ngươi tìm những người đó có thể tin được không? Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin cậy, có chút là ta đến người môi giới mua, có chút còn lại là ta nửa đường cứu trở về tới. bất quá đại bộ phận ta còn là đi người môi giới cho lửa, ta cũng đã cho bọn họ chuyên nghiệp huấn luyện. Ngươi cần thiết muốn đáng tin cậy mới được, nếu muốn phát triển lên, chúng ta khẳng định là còn phải phải dùng đến hệ thống bên trong một ít đồ vật. Nương, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện, chúng ta đem sở hữu nhà máy toàn bộ đều kiến đến kia tòa trên đảo mặt đi. Không biết ngươi cho ta cái loại này có thể trang đồ vật nhẫn còn có hay không? Yên tâm đi, kia đồ vật bò lớn Hơn nữa cũng vì không bao nhiêu tích phân. Ngươi ý tứ ta đều đã hiểu, hành đi, dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng cùng ta nói. Ba người đi thuyền đi vào kia tòa trên đảo, mặt trên đã xây lên lớn lớn bé bé phàm ở, có chút còn ở xây dựng chung. Chân Nhã Kiểu kêu ngạo nói, thế nào? Không cho các ngươi thất vọng đi, có chút xưởng, ta đã làm các nàng ở kiến, cũng may cái này đảo nhưng thật ra rất đại. coi như chúng ta căn cứ hoàn toàn không thành vấn đề. Nương, ta một đoạn này thời gian đã khảo sát qua, mặc kệ ở nơi nào, nữ nhân cùng hài tử tiền vẫn là thập phần hảo kiếm, hơn nữa này đó son phấn tự nhiên là so bất quá chúng ta hiện tại vài thứ kia. Nhã Kiều, ngươi là tính toán làm son phấn sinh ý sao? Ngươi nếu là muốn làm nói, trễ chút ta về phòng ở hệ thống bên trong tìm một chút, xem có cái gì có thể giúp được với mọi. Hảo. Nương, Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ngươi đồ vật hảo, mua người khẳng định sẽ không ít, hơn nữa chúng ta bán thứ này, vậy đồ một cái mới lạ, còn muốn hiệu quả hảo. Nương, ta mang các ngươi trước tham quan một chút này tòa đảo toàn bộ diện mạo đi. Hảo, với lúc chúng ta có thể vừa nhìn vừa thương lượng một chút, rốt cuộc nên như thế nào phát triển. Bất quá, ta cùng trần dự hai người chỉ có thể ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn, sau khi xem xong có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Ngươi phải nhanh một chút sớm một chút nói ra. Chúng ta đến hải ngoại mua đồ vật trước lấy một nửa ra tới, đến lúc đó bán xong rồi ngươi lại tìm ta, hoặc là trước tiên cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Các ngươi hai cái không phải là muốn đem những việc này toàn bộ đều găng cho ta một người đi, ta cũng không quá sẽ nha. Chân dự, Nhác Kiều, không có chúng ta hai cái ở thời điểm, ngươi không phải cũng đem những việc này xử lý rất khá sao? Quá xong năm lúc sau Chúng ta sẽ mau chóng chạy tới trợ giúp ngươi, rốt cuộc muốn tích góp tích phân là chúng ta vẫn luôn nỗ lực phương hướng. Bạch Lan, Nhã Kiều, còn có một việc đã quên theo như ngươi nói, Nhã Trân cùng Nhã Thu hai người đều đã tìm được rồi các nàng chính mình một nửa kia. Lúc này đây chúng ta ở bên này trở về lúc sau liền phải bắt đầu chuẩn bị các nàng hai cái thành thân công việc, khả năng ở năm trước hoặc là năm sau liền sẽ đem hôn lễ làm tốt. Ta lúc này mới ra tới bao lâu? Không nghĩ tới trong nhà thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đến lúc đó Nhật Tử định ra tới lúc sau, các ngươi cho ta phát cái tin tức, ta trở về uống rượu mừng. Yên tâm đi, khẳng định quên không được ngươi, rốt cuộc ngươi chính là bọn họ thân muội muội. Nhã Kiều, có hay không hứng thú, chúng ta đi ra ngoài hải câu một phen. Chân Nhã Kiều nhìn về phía Bạch Lan, "Nương, các ngươi ở trên biển đãi lâu như vậy, đều không có hải câu quá." Bạch Lan thở dài một hơi nói, Kia trên thuyền lại không phải chỉ có ta cùng Trần Dự hai người, rốt cuộc còn có người ngoài, có một số việc vẫn là thiếu bại lộ cho thỏa đáng, hơn nữa Ngụy Đồng đã biết ta cùng cha ngươi có một loại thần kỳ kỳ ngộ, Nhã Thu cũng biết. Chương 308 Thi đấu câu cá. Trần Nhã Kiều nghe nói muốn đi hải câu, vẫn là thập phần hưng phấn, nàng trước kia ở hiện đại nghỉ phép thời điểm cũng cùng bằng hữu đi ra ngoài câu quá vài lần. "Hào a, kia chúng ta liền so một lần." Xem hai kỹ thuật lợi hại, câu nhiều. Bạch Lan thấy Trần Nhã Kiều đồng ý xuống dưới nói, "Tiên hành, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, ta ở hệ thống bên trong thuận tiện mua một ít câu cá dùng đồ vật." Bạch Lan đem lần trước nàng cùng Trần Dự hai người cùng nhau xuất phát hải ngoại biệt quốc mua kia một con thuyền đem ra, bỏ vào trong biển. Trần Nhã Kiều nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt con thuyền, có chút ngạc nhiên. Chúng ta vừa mới lại đây thời điểm không phải ngồi thuyền sao? Đến lúc đó dùng kia con không cũng giống nhau, ngươi như thế nào còn lấy thuyền ra tới? Này thuyền cùng kia thuyền cũng không nhiều lắm khác nhau nha. Này con thuyền là chúng ta đã sớm đã lấy lòng, vẫn luôn đặt ở hệ thống ba lô bên trong, phóng cũng là lãng phí, còn không bằng lấy ra tới dùng. Hơn nữa chờ ngươi lên thuyền lúc sau ngươi liền biết này con thuyền cùng ngươi kia thuyền có cái gì không giống nhau. Trần Nhã Kiểu nghe được Bạch Lan nói, là càng nghĩ càng tò mò, trực tiếp đi tới, Tả Hưu đánh giá vài lần, cũng không có cảm giác nơi nào không giống nhau. Bạch Lan trực tiếp đưa cho Trần Nhã Kiểu một cái cứng nhắc, "Này con thuyền liền giao cho ngươi tới khai, dùng nó khống chế là được." Trần Nhã Kiểu Tả Hưu đánh giá một chút trong tay cứng nhắc, cùng nàng trước kia ở hiện đại dùng cũng không có bao lớn khác nhau. Trần Nhã Kiểu ngăn trở muốn đi lên cho bọn hắn khai thuyền người, "Này thuyền không cần các ngươi tới khai, các ngươi trước đi xuống vội chuyện khác đi." vẫn luôn đi theo Trần Nhã Kiều phía sau người, đã bị kinh không được, nhưng là bọn họ trong lòng nhưng vẫn tôn thủ một cái nguyên tắc, đó chính là làm bộ cái gì cũng không có xem, lại tò mò cũng đều nghẹn ở trong lòng. Trần Nhã Kiều không cần Bạch Lan giáo nàng như thế nào khai thuyền, vừa thấy liền sẽ, thiết trí hảo hướng đi lúc sau, trực tiếp là ấn tự động điều khiển, này thuyền thật đủ đơn giản, nếu là có này thuyền ở, đều tỉnh không ít người. Bạch Lan Hệ thống xuất phẩm đồ vật tự nhiên là cùng bình thường có chút không giống nhau. Lúc này thuyền liền lưu tại bên này, cùng các ngươi sử dụng, chúng ta lấy về đi cũng không địa phương phóng, phóng cũng là lãng phí. Hành đi, câu cá đồ vật ta vừa mới đã mua xong, chúng ta so một lần, xem ai hôm nay câu nhiều, đến lúc đó trở về ta cho các ngươi làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Nhã Kiều, chờ thêm một đoạn thời gian, còn sẽ có một con thuyền tới, đây là nó điều khiển từ xa. Trần Nhã Kiều nhìn điều khiển từ xa mặt trên định vị vị trí, nay thuyền như thế nào như vậy sao, các ngươi đem nó lưu tại nơi đó làm gì? Bạch Lan đem lần trước gặp được hải tặc sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Trần Nhã Kiều nói một lần. Lần trước liền nghe các ngươi nói, nói là gặp hải tặc, không nghĩ tới này trong đó còn có nhiều như vậy loay quanh lòng vòng, ngươi cũng thật là, làm người đều khi dễ đến loại này phấn thượng, còn cố kỵ những cái đó tình phấn. Trên thế giới này lại không phải chỉ có Ngụy Đồng cái kia, cùng lắm thì lại cấp nhã thu làm lại tìm một cái bãi. Bạch Lan biết chính mình có một số việc làm thật sự là có chút mạo quất, ngươi yên tâm đi, ta cùng Trần Dự hai người đều đã quyết định, không hề sợ tay sợ chân. Trần gia những cái đó sinh ý đã đủ bọn họ tiêu xài, năm sau ta cùng Trần Dự hai người sẽ đem trọng tâm phóng tới bên này, chỉ biết cùng bọn họ nói đi ra ngoài du ngoạn. Nương Ngươi không đem bọn họ toàn bộ đều nhận được bên này sao? Bạch Lan lắc lắc đầu, ta dạy cho bọn họ vài thứ kia, đủ bọn họ dùng, chỉ cần bọn họ kinh doanh hảo, không sợ không có tiền hoa. Nơi này sự tình, ta tạm thời không tính toán cùng bọn họ nói, có chút đồ vật, biết đến càng ít càng tốt. Chương 309 Hải Câu. Bạch Lan thấy chính mình cần câu tại tả hữu không ngừng lay động, các ngươi hai cái mau tới nhà, ta giống như câu đã có cá. Giống như còn là cá lớn, ta có điểm kéo không được. Trần Nhã tiểu cùng Trần Dự hai cố định hảo, chính mình cần câu, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Trần Dự, chạy nhanh lấy vòng lại đây tiếp được, hẳn là điều cá lớn. Ba người bận việc hảo một phen, tổng với đem cái kia cá cấp vớt đi lên, là một cái tham ăn cá ngừ đại dương. Bạch Lan nhìn ở bong tàu mặt trên tung tăng nhảy nhót cá ngừ đại dương, đợi lát nữa trở về cho các ngươi làm cá sống cắt lát ăn. Trần Nhã Tiểu nhìn trước mặt vẫn luôn đông đưa cá ngừ đại dương, "Nương, chúng ta đại bản doanh kiến ở bờ biển, muốn ăn cá còn không đơn giản, ngươi trong tay không phải còn có một cái gian lận thần khí sao? Vừa vận Nhã chi cùng Nhã Thu hai người đều phải thành thân, chúng ta dùng hải sản tới làm yến hội, ngươi nói thế nào?" "Đây bán hải sản yến hội khẳng định ở làng trên xóm dưới đều là đầu một phần, cũng có thể làm ngụy gia cùng cao gia người xem trọng chúng ta liếc mắt một cái." Bạch Lan nghĩ nghĩ, Cảm thấy cái này ý tưởng con rất không tồi, bọn họ vứt hải sản trở về thập phần đơn giản, ném ở hệ thống ba lô bên trong là được, hơn nữa là bỏ vào đi thời điểm là bộ giăng gì, lấy ra tới vẫn là bộ giăng gì, mấy mẹ độ liền không cần lo lắng, nếu hai người thành thân đều dùng hải sản yến hội tới, không nói là làng trên xóm dưới đầu một phần, toàn bộ kinh thành hẳn là đều tìm không ra tới mấy phần. Nhã Kiều, ngươi cái này ý tưởng rất không tồi, liền ấn ngươi nói tới Ta cùng cha ngươi hai người muốn ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi gọi người nhiều đánh một ít hải sản đi lên, đến lúc đó ta dùng hệ thống ba lô mang về. Bộ dáng này càng thêm có thể bảo tồn mới mẹ độ. Yên tâm đi, ta khẳng định làm người nhiều vớt một ít đi lên. Ba người câu trong chốc lát, đột nhiên nhất thời hứng khởi, muốn lặn vào đáy biển lặn xuống nước. Bạch Lan nghĩ ba người mọi người đều lẫn nhau quen thuộc, lại còn có không có người ngoài ở. Tưởng như thế nào du liền như thế nào du, lại từ hệ thống bên trong chọn hai bộ đồ lặn, đưa cho Trần Nhã Kiểu cùng Trần Dự, tính toán lẻn vào đáy biển đi nhặt nhíếm biển hải sâm những cái đó. Ba người ở trên biển đi không sai biệt lắm gần hơn 2 canh giờ, Bạch Lan nhìn trên thuyền bọn họ ba người thu hoạch nói, "Được rồi, hôm nay thu hoạch tràn đầy, thời gian cũng không còn sớm, trở về chuẩn bị hải sản bữa tiệc lớn." Trần Nhã Kiểu tuy nói ở Hoa Quả Sơn thượng đãi có một đoạn thời gian, Đối với hải sản nàng cũng thường xuyên ăn, nhưng là tổng cảm giác hương vị vẫn là kém một ít, hiện tại thật vất vả chờ đến Bạch Lan tới, hương vị hẳn là sẽ hảo chút đi. Thuyền mới vừa tới gần bờ biển, liền có hai nam hai nữ ở bờ biển chờ bọn họ trở về. Trần Nhã Kiều nhìn đến bọn họ bốn người, đối bên cạnh Bạch Lan cùng Trần Dụ nói, bọn họ bốn người là ta, vì các ngươi hai người chuyên môn bồi dưỡng ra tới, từ đây lúc sau, bọn họ bốn người liền sẽ đi theo các ngươi bên người. Trở về ta liền đem bọn họ bốn người bán mình khế đưa cho các ngươi. Các ngươi yên tâm đi, bọn họ bốn người tuyệt đối đáng tin cậy, ta đã cha qua. Nếu là có chuyện gì ngươi liền giao cho bọn họ tới làm. Bạch Lan đối với Trần Nhã tiểu cho bọn hắn người cũng không chậm lại, rốt cuộc bọn họ muốn đại làm mưa lật, bên người dù sao cũng phải một ít nhân thủ mới được. Cha, nương, chờ chúng ta trở về lúc sau, ta liền đem người triệu tập lên tuyên bố hai người các ngươi thân phận. Đối với kinh thương phương diện sự tình, ta có rất nhiều địa phương đều không phải thực hiểu, các ngươi nhưng nhất định phải chỉ điểm ra tới. Bạch Lan mở ra bàn tay, ta cùng cha ngươi hai người cũng có rất nhiều địa phương đều là không rõ, chỉ có thể là từng bước một chậm rãi chính mình sở soạn. Chương 310 về nhà. Trần Nhã Kiều bước nhanh đi vào bốn người trước mặt, từ nay về sau ta cha mẹ bọn họ hai cái chính là các ngươi bốn người chủ tử. La, bái kiến chủ tử. Bạch Lan nhìn trước mặt bốn cái tuấn nam tú nữ, Nhã Thu nàng có cho các ngươi bốn người lấy tên sao? Hồi chủ tử, tiểu thư vẫn chưa cho chúng ta đặt tên. Ta cho các ngươi lấy cái tên đi, cao một chút ngươi đã kêu Hoa rơi, một cái khác đã kêu Hơi Vũ. Chân Dụ, chính ngươi hai cái hộ vệ, chính ngươi tới lấy. Chân Dụ tưởng tượng đến làm chính mình lấy tên, đầu liền thập phần đau đớn, tuổi lớn một chút đã kêu Trần Sâm, tiểu một chút đã kêu Trần Lâm. Bạch Lan cùng Trần Nhã Tiểu hai người nghe được Trần Dụ khởi tên, nhất thời không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng. Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Dụ đặt tên sẽ như thế phế giải, Trần Dụ, ngươi tên này lấy cũng quá tùy tiện đi. Tùy tiện sao? Không có a. Ta cảm thấy khá tốt, đơn giản lại hảo nhớ. Hành đi, dù sao là chính ngươi hộ vệ, hai người bọn họ không ý kiến là được. Trần Dụ đảo mắt nhìn về phía hai người. Các người hai người đối tên này có ý kiến sao? Hai người đồng thời mà lắc lắc đầu, hồi chủ tử cũng không có ý kiến. Ngươi xem bọn họ hai người đều không có ý kiến, vậy vui sướng quyết định, dùng hai cái tên, tưởng tên suy nghĩ nhiều quá, ta đau đầu. Bạch Lan trở lại trên đảo, trực tiếp là chạy về phía trên đảo phòng bếp, lấy ra chính mình 18 chu nghệ, làm một cái phong phú hải sản yến. Trần Nhã Kiều thấy hôm nay cơm chiều như thế phong phú Hơn nữa hương vị so nàng trước kia ăn ngon khá hơn nhiều. "Nương, ăn ngươi làm này một bữa cơm lúc sau, ta đều có chút luyến tiếc làm ngươi đi trở về. Hôm nay nấu cơm thời điểm, ta chỉ điểm một chút những cái đó đầu bếp lưa trụ nghệ, yên tâm đi, hương vị khẳng định là muốn so trước kia hảo một chút, chờ các nàng làm nhiều cũng liền không kém bao nhiêu." Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ở Hoa Quả Sơn đãi gần nửa tháng thời gian, Trần Nhã Kiều mỗi ngày đều sẽ làm người ra biển vớt hải sản. Sợ vẫn không đủ. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người cũng cũng không có nhà rồi, mỗi ngày đều ở trên đảo nhà máy bên trong xem còn có cái gì kém, Bạch Lan thấy kém cái gì liền sẽ từ hệ thống bên trong mua vào đi bổ trợ. Lúc này hoa quả sơn đã là trồng đầy đủ loại kiểu dáng trái cây, nhà máy cũng đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, trên cơ bản đều là Bạch Lan từ hệ thống bên trong mua phương tiện thiết bị, nhưng là rất nhiều son phấn một ít nguyên vật liệu. Bạch Lan vẫn là tính toán ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng không có nghĩ tới muốn tăng thêm cái gì hóa học thành phần đi vào. Chân nhác kiểu tính toán làm đồ trang điểm này một hàng nghiệp thời điểm cũng đã phái người đi các nơi thu thập đoá hoa vận trở về, hơn nữa lần này còn làm Bạch Lan lại cho nàng mua mười mấy nhận chữ vật, đi ra ngoài đều phương tiện, đồ vật cũng hảo mang về tới. Bạch Lan thấy tất cả đồ vật đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại ly ăn tiết cũng không có bao lâu thời gian. lại còn có muốn chủ bị hai cái nữa nhi việc hôn nhân. Nhã Kiều, dư lại sự tình liền giao cho ngươi tới phụ trách, nơi này nhẫn chứa vật ngươi xem phân phối. Lương, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này sự tình ta một người là có thể thu phục, hơn nữa ta tính toán chờ đồ trang điểm những cái đó nhiều sinh sản một ít ra tới lúc sau lại khai cửa hàng, ta đã làm người đi tương đối phồn hoa một chút địa phương trước đem cửa hàng mua tới, trang hoàng hảo, đến lúc đó chỉ lo đồng thời khai trương. Hành đi, có một số việc chúng ta cũng không phải thực hiểu, cũng đến muốn xem chính ngươi tự tử tới cân nhắc. Bất quá có câu nói nói rất đúng, ba cái số thợ dạy đỉnh một cái ra cắt lượng, mặc kệ sự tình gì, đại gia cùng nhau chậm rãi thương lượng một chút, tổng hội thảo luận ra một cái giải quyết phương thức. Ta cùng cha ngươi đã ở chỗ này chậm trễ có nửa cái tháng sau thời gian, trở về cũng là yêu cầu thời gian, chúng ta liền đi trước lập. Nhã Chi cùng Nhã Thu thành thân thời điểm, Ngươi nhớ rõ trở về, có khả năng các nàng hai người còn sẽ đồng thời thành thân. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Các nàng hai cái cũng là ta tỷ tỷ, thành thân chuyện lớn như vậy, ta không quay về, kia khẳng định là không thể nào nói nổi. Nương, nếu là còn kém chút thứ gì, ngươi nghĩ tới. Ngươi cứ việc cùng ta nói, ta nghĩ cách làm người tìm tới. Chương 311 về nhà hai. Bạch Lan cùng Trần Dự cũng không sót ruột lên đường. Trải qua lớn hơn một chút thành trấn, bọn họ đều sẽ đi vào dạ một dạo, vì hai cái nữ nhi gia tăng một ít của hormone. Như vậy đi đi dừng dừng đến tháng 11 sơ 7 ngày đó mới trở lại Đào Nguyên thôn. Trần Vận Phàm nhìn thấy xuống xe Bạch Lan cùng Trần Dự trong lòng rất là kích động, bởi vì lần trước Bạch Lan cùng Trần Dự xuất phát hải ngoại thời điểm, bọn họ cũng không có gấp trở về, liền không có nhìn thấy nhà mình cha mẹ, ly lần trước thấy đều đã qua đi vài tháng. Cha Nương, các ngươi hai cái nhưng xem như đã trở lại, đem chúng ta đều lo lắng gần chết. Chúng ta lại không phải tiểu hải tử, có cái gì hảo lo lắng, yên tâm đi, đến nào cũng ném không được. Lão đại, nhã chi cùng nhã thu các nàng thành thân phải dùng vài thứ kia đều chuẩn bị thế nào? Nương, ngươi yên tâm đi, từ các ngươi đi ra ngoài hải ngoại thời điểm, trong nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi lên, như vậy mấy tháng đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trần Vận Phàm nhớ tới cách vách Ngụy gia một đoạn này thời gian phát sinh sự tình, trên mặt đột nhiên xuất hiện một ít chần chờ, nhà mình cha mẹ vừa trở về, không biết chuyện này muốn hay không hiện tại liền nói ra tới. Trần Dụ nhìn ra Trần Vận Phàm giống như có một số việc muốn theo chân bọn họ giảng, nhưng là giống như rồi lại có một ít chần chờ. "Lão đại, có chuyện gì nói thẳng đi." Trần Vận Phàm nghĩ nghĩ, chuyện này sơ muộn gì cũng muốn bị nhà mình cha mẹ biết, chế chút nói ra. còn không bằng sớm một chút nói ra, làm cho bọn họ làm một cái chuẩn bị tâm lý. Cha, nương, là cái dạng này, Tôn tiểu thư cha mẹ lại đây. Tôn tiểu thư sự tình, Nhã Thu trở về thời điểm cũng đã cùng chúng ta mọi người đều nói qua. Bạch Lan là có chút nghi hoặc, Tôn Thếêu Thế hắn cha mẹ lại đây liền tới đây bái, cùng nhà chúng ta lại không có gì quan hệ, lao đại vì cái gì còn muốn trần chờ đâu? Tôn tiểu thư, hắn cha mẹ lại đây liền tới đây bái. Cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì? Là cái dạng này, Tôn tiểu thư nàng cha mẹ nghe nói Tôn tiểu thư bất hạnh bỏ mình, muốn Ngụy công tử cưới Tôn tiểu thư, cho nàng một cái danh phận. Bởi vì Tôn tiểu thư sinh thời vẫn luôn ngậm tưởng chính là muốn gả cho Ngụy công tử. Cái gì? Còn có loại chuyện này, hắn cha mẹ như thế nào sẽ nghĩ vậy bộ dáng? Nương, chúng ta có cái thời điểm cũng sẽ chú ý bên kia động tĩnh, giống như Ngụy Đồng hắn nương bởi vì đối Tôn tiểu thư ấy nãy Không sai biệt lắm gật đầu đáp ứng, rồi chỉ còn chờ Ngụy Đồng trở về cùng hắn thương lượng chuyện này, chủ yếu hiện tại chính là xem Ngụy công tử hắn như thế nào lựa chọn, nếu hắn nếu là lựa chọn cưới Tôn tiểu thư, nhã thu gả qua đi kia tính cái gì? Hơn nữa Tôn tiểu thư cha mẹ còn làm Ngụy Đồng này, đây cưới chính thế danh nghĩa cưới Tôn tiểu thư. Bạch Lan không nghĩ tới các nàng liền vãn trở về nửa tháng tại hữu thời gian, kết quả còn có loại chuyện này kẹp ở bên trong. Kia Tôn Thiêu Thiêu tuy nói hiện tại đều còn không có tìm được, bỏ mình khả năng tính rất đại, nhưng là tổng hội có chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa vẫn là lấy cái chính thế danh nghĩa, kia nếu nàng nếu là đã trở lại, kia chính mình nhã thun lên làm cái gì bây giờ? Đường tiểu thiếp sao? Này Tôn Thiêu Thiêu cha mẹ cũng thật là không hảo hảo làm nhà mình nữ nhi linh hồn được đến an giúp ngàn thu, còn lăn lộn này đó lung tung rối loạn sự tình. Bạch Lan nghĩ nghĩ, Chính mình ở chỗ này cũng là hần rỗi, chỉ biết tức điên chính mình, chế chút đi vào hỏi một chút Nhã Thu nàng ý kiến. Dù sao Ngụy Đồng còn không có trở về, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lão đại, chuyện này ngươi liền không cần quá lo lắng, cái này vẫn là đến xem Ngụy Đồng chính hắn như thế nào lựa chọn, dù sao nhà chúng ta Nhã Thu tốt như vậy một cái cô nương, lại không phải gã không ra. Bạch Lan nhìn về phía chính mình bên cạnh Trần Sâm nói, Trần Sâm Công phu của ngươi là bọn họ vài người giữa lợi hại nhất, ngươi nhớ rõ chú ý cho kỹ cách vách trong viện hướng đi, nếu là có chuyện gì tùy thời hướng chúng ta tới hội báo. La, phu nhân. Chân dự, ngươi nếu mệt nói, ngươi về trước phòng nghỉ ngươi, ta đi xem một chút nhã thu. Ta lại trên xe ngựa mặt cũng nghỉ ngơi đủ nhiều, ta đi ngoài ruộng mặt nhìn một cái, ngươi cũng hảo hảo khuyên một khuyên nàng, thế giới này nam tử lại không phải hắn một cái. Cũng lắm thì chúng ta lại một lần nữa cho nàng tìm một cái. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng. Chương 312 khuyên giải. Tịch tịch tịch. Tịch tịch tịch. Chân Nhã Thu nghe được có người gõ chính mình cửa phòng, ai nha? Tới. Chân Nhã Thu vừa mở ra cửa phòng, nhìn đứng ở cửa Bạch Lan, "Nương, ngươi như thế nào đã trở lại? Khi nào trở về, như thế nào cũng chưa người cùng ta nói." Ta cùng cha ngươi cũng là vừa rồi về đến nhà, có chuyện gì ngươi như thế nào còn chính mình nẹn ở trong phòng khóc thượng đâu. Loại chuyện này, hà tất thương tâm. Trần Nhã Thu thấy bạch làn tựa như nhìn thấy người tâm phúc, nước mắt liền như thế nào cũng ngăn không được khóc giống lên. Nương, ta rất sợ hãi, nếu ngụy ca ca nếu là lựa chọn nghe con mẹ nói lời nói, ta nên làm cái gì bây giờ. Buổi sáng thời điểm, ngụy phu nhân còn đem ta kêu qua đi, Ngươi lả không biết kia tôn người nhà nói chuyện nói có bao nhiêu khó nghe, rõ ràng chính là bọn họ chính mình từ không thành có, kết quả còn đẩy đến ta trên người tới nói, nói ta không bị kiềm chế, nói ta là cái hồ mị tử, câu dẫn Ngụy Ca Ca. Nương, rõ ràng ta cùng Ngụy Ca Ca hai người là cho nhau đều yêu nhau. Như thế nào đến bọn họ trong miệng nói liền biến vị, hơn nữa Ngụy phu nhân cũng ở bên cạnh, không có giúp ta nói một lời, cũng không có giúp ta giải thích một câu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi ở chỗ này khổ sở cái gì? Ngụy Đông hắn không phải còn không có trở về sao? Hắn nếu nếu là lựa chọn cưới kia Tôn Diêu Thiên, kia chúng ta liền không gả cho. Nay việc hôn nhân chẳng qua là chúng ta hai nhà miệng mặt trên nói qua, về sau nương lại cho ngươi tìm cái càng tốt, ngươi nếu là hiện tại còn không nghĩ gả chồng, vậy ở nhà đợi, hoặc là năm sau cùng nương đi ra ngoài đi vừa đi. Nương, quá xong năm lúc sau Ngươi là tính toán muốn đi bên ngoài du ngoạn một phen sao? Là có bộ dáng này tính toán, chờ các ngươi hai cái việc hôn nhân xong xuôi lúc sau, lại quá sông năm, đem bên này sự tình xử lý tốt, ta cùng cha ngươi liền phải đi các nơi du ngoạn, một chốc một lát cũng sẽ không trở về. Trần Nhã Thu nghe thấy Bạch Lan nói, đối với chính mình sự tình cũng không có như vậy dư thừa thời gian tới thương tâm, vì Bạch Lan lo lắng nói, nương Năm sau ngươi liền cùng cha hai người cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn sao? Cái này ra ngươi mặc kệ sao? Ngươi chính là nhà chúng ta người Tân Phúc, ngươi nếu là đi ra ngoài đi chơi, nhà ta làm sao bây giờ? Ta cùng cha ngươi chúng ta vài người đi hải ngoại lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, bọn họ không đều là kinh doanh khá tốt sao? Cứ như vậy đi xuống, cũng không cần chúng ta, ta cùng cha ngươi nghĩ sống lớn như vậy nửa đời người, hiện tại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Muốn đi ra ngoài nhìn một cái chúng ta Bắc Tề quốc non sông gấm vóc, nếu nếu là có cơ hội nói, còn sẽ đi quốc gia khác du ngoạn một phen, lãnh hội một chút bọn họ bên kia phong thổ. Nhã Thu, ngươi liền không cần lo lắng cho chúng ta sự tình còn, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút chính ngươi sự tình đi, không cần lại vì những cái đó không liên quan người ta nói nói thương tâm. Cũng không cần vì vị phu nhân nàng thái độ thương tâm, rốt cuộc nàng cùng tồn ra là chân chính người một nhà. Ngươi cùng ngụy đồng còn không có thành thân, liền tính thành thân, ngươi muốn dung nhập một gia đình cũng là rất khó, ngươi chỉ cần đem chính mình nhật tử quá hảo là được, có một số việc không bắt buộc, là ngươi trung quy là của ngươi, không phải ngươi, liền tính ngươi lưu lại, về sau vẫn là sẽ rời đi. Nương, ngươi yên tâm đi, những việc này ta đều đã suy nghĩ cẩn thận, nếu Ngụy ca ca quyết định nghe con mẹ nó lời nói, cưới Tôn tiểu thư vì chính thể, tuy nói Tôn tiểu thư đã mất đi Nhưng là không có tìm được người, ta nghĩ nàng hẳn là cũng còn có thể có tồn tại hy vọng, nếu ngày nào đó đã trở lại, ta đây chính là một cái thiếp, tha rằng gà cho một cái nghèo khổ nhân gia đường chính thê, ta cũng không lo người giàu có ra thiệt thất. Hảo hài tử, ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Đường nơi này cùng ta nói rất đúng tốt, kết quả ta vừa đi, ngươi lại ở chỗ này để tâm vào chuyện vụn vặt. Bộ dáng này ta chính là sẽ không cao hứng. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không. Nhã Thu, mặc kệ ngươi gả chồng hay không, ngươi vĩnh viễn đều là nương hảo nữ nhi. Ta cùng cha ngươi hai người đều hy vọng ngươi sau này sinh hoạt quá hạnh phúc, ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút tâm thái, vẫn luôn nói tốt muốn khai cái đồ ngọt cửa hàng, đến bây giờ đều còn không có khai lên, ngày mai bắt đầu ngươi liền đi theo ta học tập làm đồ ngọt, về sau khai cái cửa hàng chính ngươi tới kinh doanh, mặc kệ ngươi gả cho ai, nó chính là ngươi của hồi môn, mặc kệ tốt xấu. Ngươi làm điểm tâm tay nghề còn ở, ngươi nếu là kinh doanh hảo, ngươi cũng có thể đem nó khai biến đại. Giang Nam Bắc, nương, ta nhưng không có như vậy đại quyết đoán. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ cần đem cái thứ nhất cửa hàng kinh doanh hảo, có kinh nghiệm, khai cái thứ hai, cái thứ ba còn khó sao? Ngươi còn có thể chọn lựa mấy cái tin được người, làm cho bọn họ giúp ngươi đi kinh doanh. Hảo, ta đã biết. Chương 313 bước cưới 1 Bạch Lan từ Trần Nhã Thu phòng ra tới trực tiếp đi vào đại sảnh, muốn hỏi một chút một đoạn này thời gian trong nhà phát sinh sự tình, kết quả Ngâm đều còn không có ngồi xuống đâu. Tôn Lệ Hoa liền trực tiếp đi đến, bởi vì nàng cùng Trần gia quan hệ, Trần gia hạ nhân đều biết, cho nên cũng không có lại đây thông báo, đây cũng là trước kia nói. Bạch Lan nhìn Tôn Lệ Hoa phía sau một nam một nữ, này hẳn là chính là Tôn Thiêu Thiêu cha mẹ đi. Tôn Lệ Hoa nhìn thấy Bạch Lan nói, "Trần phu nhân, Chuyện của ngươi vội xong rồi, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngụy phu nhân, có chuyện gì nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Trần phu nhân, hai vị này là ta đệ đệ cùng đệ muội, bọn họ biết thêu thêu sự tình lúc sau, là phi thưởng Tường Tâm, nhưng là bọn họ đều nghĩ thêu thêu sinh thời thích nhất chính là Đồng Nhi. Thêu thêu sự tình ngươi cũng biết, ở như vậy thâm trong biển, hẳn là tìm không trở lại. Ta đệ cùng ta đệ muội hai người nghĩ làm đồng nhi cưới Thêu Thêu, cho nàng một cái chính thế danh phận, ngươi yên tâm, Nhã Thu gả đến nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Thêu Thêu chỉ là chiếm một cái chính thế danh phận mà thôi, Nhã Thu gả qua đi cũng là bình thê, địa vị cũng không thấp, ngươi xem thế nào? Chẳng ra gì, chuyện này vẫn là chờ Ngụy Đồng trở về lúc sau chúng ta bàn lại, xem hắn như thế nào lựa chọn, nếu hắn muốn cưới Tôn Thêu Thêu Kia chúng ta hai nhà việc hôn nhân liền không tính toán gì hết. Cũng may này hết thảy đều chỉ là miệng thượng ước định mà thôi. Di Ngọc Liên nghe thấy Bạch Lan không đồng ý, trực tiếp xuất khẩu nói: "Trần phu nhân, nữ nhi của ta đều đã đi, chẳng lẽ ngươi liền nàng, cái này Di nguyện đều không thể làm nàng hoàn thành sao?" Nàng nếu là biết nàng tâm tâm niệm niệm biểu ca cưới nàng làm vợ, tin tưởng nàng dưới mặt đất sẽ thật cao hứng. Các ngươi không cảm thấy chuyện này thực hoang đường sao? Người đều đã đi. Các ngươi còn không cho nàng an bình, tuy nói Hải là có như vậy thâm, ngươi xác định nàng sẽ không bị người cứu đi lên sao? Thà đến bây giờ vẫn là không có tìm được thi thể, nếu nàng nếu là đột nhiên đã trở lại đâu. Các ngươi làm nhà ta nhã thu lên như thế nào tự xử? Nhà ta nhã thu không phải gà không ra, cũng không phải không ai muốn, trên thế giới này mặt cũng không chỉ là chỉ có Ngụy Đồng này một cái nam tử.